Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 431, Di tích thời thượng cổ, đúng vậy. Lạc Bắc chớp mắt. Nhưng điều mà nạp lan nhược tuyết nói làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, nếu trong giới tu đạo phần lớn công pháp thất truyền, hiện tại chỉ toàn là người tu đạo có tu vi kim đan kỳ thì cho dù thế nào cũng không thể xảy ra trận chiến như vậy. Câu nói của Lạc Bắc khiến cho cả bốn người trong yêu vương liên thai đều im lặng. Bởi vì bốn người nghĩ tới khoảng cách từ trận đại chiến với U Minh Huyết Ma đã 400 năm. Xong trận đánh với U Minh Huyết Ma đó, giới tu đạo gần như không còn cao thủ. Trong một khoảng thời gian dài, các môn phái đều hết sức yếu. Những phái lớn như Thanh Thành và Không Động đều vô cùng yếu ớt. Nhưng sau 400 năm, hiện tại có rất nhiều môn phái cũng mạnh lên, đồng thời cũng xuất hiện nhiều nhân vật có tu vi cao như Hoàng Vô Thần, Huống Vô Tâm, Nguyên Thiên Y. Những nhân vật như vậy khiến cho bốn người nghĩ tới không chừng sau bốn trăm năm số mệnh chuyển hóa, vừa lúc chuẩn bị đón một trận đại chiến như vậy. Mà điều khiến cho cả bốn người hơi trầm mặt đó là nếu chuyện này thành thật vậy thì bốn người bọn họ cũng sẽ trở thành diễn viên ở trong đó. Cũng sắp tới rồi. Yêu vương liên thai bay về phía trước đột nhiên Đông Nhan giơ tay điểm nhẹ một cái. Theo hướng chỉ của Đông Nhan, Lạc Bắc cùng với nạp lan nhược tuyết và Thái có thể thấy được một cái thung lũng dài hẹp. Bên trên thung lũng được một lớp chướng khí màu vàng bao phủ. Cửa vào thung lũng là một cái con đường đá rộng tới một trượng, có thể nhìn thấy những mảnh vụn của bậc thang vẫn còn khắc những hoa văn. Tới gần, một bên cửa thung lũng còn có lại một nửa. Nhưng nhìn một nửa đó cũng có thể thấy được sự hùng vĩ của nó trước đây. Cái trận pháp của Nam Thiên Môn chỉ tác dụng bên trong thung lũng. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Cái thung lũng này rộng ít nhất của mấy ngàn mẫu, tổng cộng có tám cửa vào. Cái này là cửa lớn nhất, giống như cửa chính. Đông nhan liếc mắt nhìn nạp lang nhược tuyết, thái thúc và lạc bắc, có điều yêu vương liên thai quá lộ liễu. Chúng ta cần phải thu lại, tự mình ngự không phi hành. Mặc dù trong trận pháp không thể cảm nhận được pháp lực dao động nhưng nạp lang nhược tuyết, thái thúc hai người các ngươi quá dễ nhận. Nhất là thái thúc. Bộ trang phục thái hư nghê y của ngươi quá nổi bật, dễ bị người khác nhận ra. Thái thúc gật đầu, vậy ngươi có quần áo khác để ta thay rồi nói sau Đông nhan liếc mắt nhìn thái thúc một cái, dù sao bên trong ngươi cũng có quần áo khác. Cứ cởi cái bộ thái hư nghệ y này không được sao? người tu đạo có vô số quần áo, ngươi mặc quần áo nào cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi không nói sớm. Sớm biết vậy ta lấy bộ trang phục của tộc ma tay mặc rồi. Nghe đồng nhang nói vậy, Thái Thúc lập tức đỏ mặt rồi lắc đầu, không được. Phải tìm quần áo khác thay rồi nói sau. Hiện tại Thái Thúc cũng không phải là tiểu cô nương lúc còn ở thuộc Sơn. Lúc ấy nàng và Lạc Bắc thí luyện hái thuốc, muốn cởi áo khoác của nàng còn khó. Hiện tại đã mấy năm. Thái Thúc cũng trổ mã phỏng phao, muốn nàng bỏ bộ trang phục Thái Hương nghe y mặc đồ lót đi vào thì đúng là nàng không làm được. Vừa nhìn thấy Thái Thúc như vậy. Đồng nhang không nhịn được phì cười. Đông nhang. Ngươi lại cố tình trêu chọc đúng không? Lần này thì thái thúc nhanh chóng hiểu ra. Được rồi. Ta không trêu ngươi nữa, chuyện chính quan trọng hơn. Đông nhang cười cười rồi vung tay bắn ra ba viên thuốc to như quả trứng chim bồ câu. Một viên màu đen, một viên màu đỏ, viên còn lại màu xanh. Chỉ thấy đông nhang xoa nhẹ một cái viên thuốc màu đen trong tay nàng liền tan ra. Theo cái vung tay của nàng, nó như một lớp sương mù dính lên bộ trang phục của thái Thúc. Viên thuốc màu đỏ và màu xanh cũng lập tức bị nàng làm cho chính lên trang phục của lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Đây là thuốc gì? Thái kinh ngạc khi thấy bộ trang phục thái hư nghê y của mình vẫn tản ra ánh sáng bạc trở thành màu đen. Hơn nữa nhìn lúc này chất liệu như bằng da, hoàn toàn không còn hình dáng của thái hư nghê y nữa. Còn bộ trang phục của lạc bắc thì biến thành màu đỏ. Của nạp lan nhược tuyết biến thành màu xanh. Đó là khi ta buồn chán luyện ra một vài thứ để chơi. Chúng không có tên. Bình thường nó cũng chẳng có tác dụng. Đông nhan cười cười rồi lại lấy ra vài viên đang dược nhỏ hơn một chút. Mấy viên thuốc đó cũng lại hóa thành từng làng sương. Lạc Bắc chỉ thấy một làng khí màu vàng bay tới khiến cho mặt hắn hơi cảm lạnh rồi ngay lập tức da mặt trở nên vàng bụng, nhìn như một người tu đạo già nua. Trên mặt của Thái Thúc cũng xuất hiện hình xăm nhìn giống người tu đạo của một số dân tộc thiểu số ở Thập Vạn Đại Sơn. Còn nước da của nạp Lang nhược tuyết cũng trở nên sạm đi, trên mặt có nhiều vết trổ. Ta cũng giống như các ngươi. Ta sẽ nói một ít thổ ngữ. Tới lúc đó, chỉ cần các ngươi nói ít đi thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ chúng ta tới từ một số bộ lạc trong Thập Vạn Đại Sơn. Đông Nhan mỉm cười nhìn Thái Thúc. Một làn khí cũng lập tức bay lên mặt nạn khiến cho nó cũng có hình xăm giống như thái thúc. Vào lúc này, với hình dạng của bốn người, nếu đứng trước mặt tác mãn thì có lẽ cũng khó mà nhận ra bọn họ ngay được. Đi thôi. Nhìn tướng mạo của bốn người, Lạc Bắc cười cười, thu yêu vương liên thai lại. Cả bốn người hạ xuống đi dọc theo sơn đạo mà vào bên trong. Đi vào nơi này không có hạn chế gì à. Tới cửa thung lũng, Lạc Bắc hơi dừng lại, quay đầu hỏi đông nhang. Người nói trận pháp chỉ bao phủ trong cốc. Vậy người giao dịch khi ra khỏi thung lũng chẳng phải là mất đi sự bảo vệ hay sao? Trên thực tế là như vậy. Đông Nhan cười cười, nói, cái bí thị này bản thân nó đã có sự phiêu lưu. Hơn nửa bên trong mặc dù không sử dụng được pháp thuật nhưng vẫn có cách giết người. Người đi vào đó đều tính toán, phải cẩn thận không được để lộ bảo vật. Ngay cả chúng ta cũng phải cẩn thận, không được để cho người ta biết chúng ta tới từ đâu. Có điều chuyện giết người đoạt bảo có rất nhiều. Với tu vi và pháp thuật của chúng ta vào bên trong cũng chẳng khác gì người thường. Cho nên 12 năm trước ta cũng chỉ vào đây một lần. Nhưng với cái hỗn nguyên kim thân của ngươi làm vệ sĩ, lần này ta có thể đào được của quý cũng là phúc phận của ngươi. Chỉ cần ngươi không làm lộ thân phận, không lo người khác đối phó với ngươi thì ngươi muốn làm kẻ cướp cũng được. Một tên kẻ cướp và ba nữ tướng cướp sao? Thái Thúc đột nhiên nở nụ cười rồi che miệng nói với Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Nhan, đúng rồi. Hiện tại ta là người tu đạo bản xứ, nói ít đi có lẽ không giống. Nhưng sau một lát, Thái Thúc lại nhíu mày nói, chẳng lẽ nói này không có người. Từ ngoài cửa đi vào hết sức yên tĩnh, không có bóng người hay tiếng động. Nhìn Thái Thúc, Đông Nhan cười cười, nói, ngươi cứ vào rồi sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, bốn người đi thêm được vài chục trượng. Phía trước đột nhiên trở nên tối đen, nhìn qua thì thấy đó là vách núi, như đã đi tới cuối đường. Nhưng đông nhan làm như không thấy cứ đi thẳng vào vách núi. Cái này là trận pháp che mắt. Thái thúc nghĩ vậy liền đi thẳng tới. Đột nhiên trước mắt nàng sáng ngời. Nhìn cạnh tượng trước mặt, thái thúc nghẹn hồng suýt chút nữa thì kêu lên. Cả khu vực thung lũng trước mặt vô cùng trống trải có vô số những kiến trúc được tạo ra từ đá trắng. Mà phần lớn số kiến trúc đó cũng không nguyên vẹn nhưng nhìn qua như chẳng có lấy một hạt bụi. Hơn nữa, rất nhiều kiến trúc và con đường đều có vô số những người tu đạo khác nhau. Ấn tượng đầu tiên đó là nơi này chẳng khác nào một ngôi thành phồn hoa. Ba mặt thung lũng đều là vách núi đen, có một con đường kéo dài. Nhìn kỹ thì thấy phía đó có đường ra. Tổng tổng có tất cả 12 con đường. Trên đỉnh thung lũng là một màu đỏ. Toàn bộ chướng khí bị trận pháp ngăn cách khiến cho chúng giống như một đám mây đỏ tía. Trong toàn bộ thung lũng khắp nơi toàn là cây và hoa. Hơn nữa có rất nhiều cây cổ thụ, thậm chí còn là những loại cây hiếm thấy trên thập vạn đại sơn khiến cho nó có một thứ phong cách giống như thế ngoại đạo nguyên. Không ngờ cái bí thị này lại có quy mô lớn như vậy. Cái này có đúng là di tích của người thượng cổ để lại không? Chương 432, đi dạo Nam Thiên Môn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc cũng phải hít một hơi thật sâu. Hắn có thể nhận thấy những kiến trúc đình đài lầu cắt ở đây ít nhất phải tới mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm. Bởi vì trong thung lũng không bị mưa gió bào mòn, nhưng vẫn có những cái không còn nguyên vẹn do tự bản thân nó phân hủy. Mà nhìn những kiến trúc có phong cách khác nhau ở đây thì thấy nó giống như một cái thị trường giao dịch thời thượng cổ, là nơi tập trung của người thượng cổ chứ không giống một cái đồng phủ. Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng quay sang hỏi Đông Nhan, có người nghiên cứu sự huyền diệu của cái trận pháp này không? Lúc này, Lạc Bắc có thể cảm nhận được nguyên khí xung quanh mặc dù hết sức hỗn loạn nhưng lại như có trật tự không có cảm giác cuồng loạn không khống chế được. Rõ ràng là do tác dụng của cái trận pháp mà Đông Nhan nói. Vốn trong kế hoạch của Lạc Bắc tiếp theo sẽ thành lập căn cứ tại Thương Lãng Cung, dựa vào ưu thế của yêu tộc Thất Hải, tạo ra một cái giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Nhưng Thương Lãng Cung cũng không có trận pháp bảo vệ. Mà một cái trận pháp bảo vệ có tác dụng rất lớn. Thế nào? Ngươi lại có ý gì với cái trận pháp này? đông nhang lập tức hiểu ý của Lạc Bắc, theo ta biết rất nhiều người đã tới đây tìm hiểu. Nơi tập trung người tu đạo thời cổ. Nếu có thể tìm được một ít công pháp, pháp bảo mà họ để lại thì đúng là sung sướng. Có điều người thường cổ có rất nhiều pháp thuật và pháp quyết hoàn toàn khác với chúng ta. Hơn nữa, vị trí quan trọng của trận pháp này lại nằm trong thung lũng. Cái thung lũng này bên dưới chẳng khác nào một cái cống thoát nước bị phá hủy, vô cùng phức tạp. Nghe nói dưới đó có vô số trận pháp bị tàn phá. Nghe nói trong cả ngàn năm qua, Rất nhiều người tu đạo tu viên Nguyên Anh vào đó tìm hiểu nhưng lại không có ai ra khỏi. Về phần người may mắn còn sống thì dường như cũng chưa nghe nói hiểu được cái gì ảo diệu. Vậy xem ra cũng chẳng có hy vọng. Lạc Bắc lắc đầu. Đối với trận pháp hắn cũng không nghiên cứu. Hơn nữa, Lạc Bắc biết trong ngàn năm qua, người tu đạo tinh thông trận pháp có nhiều kiến thức chắc chắn là hơn hẳn tộc Long Nghê. Những người đó chui xuống đất vậy mà không tìm được sự huyền ảo của nó vậy thì mình có dẫn người tộc Long Nghê tới đây cũng chẳng có tác dụng. Bốn vị. Không biết các vị muốn trao đổi gì? Có muốn xem cái phù lục của ta trước hay không? Đúng lúc này có một nam tử cầm nhọn chạy tới đón. Người đàn ông đó có đôi mắt hiếp nhìn như mắt chuột, thoáng qua có một sự tinh ranh. Bộ trang phục của y hết sức bình thường. Chân mang một đôi giày rơm nhìn không giống với người tu đạo mà chẳng khác nào tiểu thương đi bán dạo. Không ngờ lại gặp phải loại người này tới chào hàng. Thái Thúc nhìn thấy người đàn ông đó chạy tới thì há hốc mồm. Đông Nhan nhìn Thái Thúc đang há hốc mồm mà mỉm cười rồi quay đầu đi nhìn người tu đạo đứng trước mặt mà nói, ngươi có bùi gì? Ta có Lạc Thạch Phù, Kim Quang Phù, Thần Lôi Phù, người đàn ông đó thấy Đông Nhan hỏi liền móc ra sáu bảy tấm Phù đặt trước mặt Lạc Bắc và Đông Nhan. A, Đông nhang nhìn lướt qua rồi nói, ngươi có phù gì khác không? Thấy đám người lạc bắc không có hứng thú. Người đàn ông đó liền nhét mấy lá phù vào trong ngực rồi nói, nhìn bốn vị có phong thái hơn người, chắc là không để ý tới mấy loại phù cấp thấp. Nếu vậy hãy xem một tấm hỏa diễm phù của ta đi. Nói xong, người đàn ông thò vào trong tay áo lấy ra một tấm phù màu hồng. Bốn vị cũng biết nhìn. Tấm hỏa diễm phù của ta xuất xứ từ liệt gia ở Giang Châu, có uy lực mạnh hơn hỏa diễm phù khác. Mọi người xem, ở đây còn có dấu hiệu của liệt gia. Thái thúc biểu môi. Tấm phù màu hồng trong tay người đàn ông nhìn dày hơn so với những lá phù khác, trên mặt có hoa văn hình ngọn lưỡi nhìn rất đẹp. Hơn nữa, theo ngón tay người đàn ông đó chỉ thì góc bùa đúng là có một chữ liệt. Tấm hỏa diễm phù xuất xứ từ liệt gia là điều chắc chắn. Liệt gia ở Giang Châu là một thế gia chuyên tu luyện pháp quyết hệ hỏa, nhưng trong giới tu đạo nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu phái hạng ba. Vì vậy mà thái thúc cũng chẳng để ý tới tấm phù đó. Chỉ có thể này thôi sao? Đông nhang vẫn thản nhiên và khách khí, nếu vậy thì không làm phiền nữa. Thấy đám người lạc bắc cũng không có chút hứng thú với tấm hỏa diễm phù, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của người đàn ông, xin bốn vị chờ một chút. Ta còn có một tấm phù lục phẩm chất cao hơn nhiều, ít nhất cũng phải là bảo khí thượng dai. Bốn vị nhìn thấy là biết. Nói xong, người đàn ông liền móc ra một lá phù màu xanh. A, Đây là thanh nguyên kiếm khí phù của không động. Lạc bắt hơi chớp mắt. Tấm bùa mà người đàn ông đó móc ra được làm từ ngọc xanh, trên mặt có khảm một đường tơ vàng rất dài, tạo thành một giải ký hiệu. Trên bề mặt của nó còn có ánh sáng màu xanh di chuyển như có nhiều thanh tiểu kiếm đang chảy xuôi. Cái bùa này rất giống với cái thanh nguyên kiếm khí phù của không động mà Lạc Bắc đã nhìn ấy trong điển tịch khi còn ở Thục Sơn. Mỗi một lần nó có thể phóng ra hơn 10 đạo kiếm khí. Hơn nữa khi sử dụng chỉ cần cho chân nguyên và đó là được. Quy lực của mỗi một đạo kiếm khí cũng gần với một thanh phi kiếm. Phẩm chất của tấm bùa này so với mấy cái trước cao hơn nhiều. Bốn vị quả là tinh mắt. Mới nghe thấy Lạc Bắc nói ra cái tên thanh nguyên kiếm khí phù, người đàn ông mừng rỡ, tấm phù này ta mới chỉ dùng có hai lần, ít nhất còn có thể sử dụng hơn hai mươi lần nữa. Cho dù đối địch hay phòng thân cũng là một thứ bảo vật. Lạc Bắc và Đông Nhan liếc mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật ra tấm phù này của người đàn ông đối với người tu đạo bình thường đúng là một thứ pháp bảo rất tốt. mặc dù kiếm khí của thanh nguyên kiếm khí phù không như phi kiếm có thể làm theo ý mình nhưng với mười đạo kiếm khí có uy lực tương đương với phi kiếm mà cùng đánh tới thì uy lực cũng phải trên ngự kiếm kỳ nhưng với tu vi của lạc bắc bây giờ mà nói thì tiện tay phóng ra một cái pháp thuật có uy lực mạnh hơn cái phù này nhiều lúc trước khi lạc bắc và thái thúc mới ra khỏi thục sơn tấm phù này rất có tác dụng nhưng hiện tại đối với họ nó không còn có ích nữa người đàn ông cũng nhìn thấy lạc bắc quay sang đông nhang lắc đầu Thấy Lạc Bắc vẫn không có hứng thú, người đàn ông đó hơi căm tức trừng mắt nhìn Lạc Bắc và Đông Nhan, có được một tấm phù hiếm cũng không mua. Ta thấy các ngươi cố ý đùa lão tử A, sau khi lẩm bẩm nói câu đó, người đàn ông liền xoay người nhanh chóng đi về phía một người tu đạo mới xuất hiện. Đi thôi. Đông Nhan cũng không để ý chỉ cười cười, dẫn Lạc Bắc, nạp lan nhược tuyết và thái thúc đi vào trong khu vực kiến trúc sang sát. Không phải chứ. Đi vào trong dãy kiến trúc đó. Thái thúc lại trừng mắt, ngay người. Chỉ thấy trong chỗ đó chỉ có một vài nơi trống tải. Rất nhiều người tu đạo bày vải vóc và nhiều thứ khác nhau như một đám bán ở vỉa hè. Trong đủ mọi loại kiến trúc cũng bày những thứ gì đó như cửa hàng. Ngoại trừ những nơi đó ra. Bên đường phố có rất nhiều người giống như người đàn ông lúc nãy đang chào hàng. Ta có các loại tinh kim thượng giai, còn có một chút thái ất tinh kim, tử diệt thảo ba trăm năm. Tử diệt thảo 300 năm có thể chế tạo phù lục thượng phẩm, mau đến xem. Chỉ có ba cây. Nhanh không hết. Có sẵn ngưng khí đan. 300 vàng một viên. Thậm chí còn có rất nhiều người tu đạo đang rào rất to. Phần lớn người tu đạo vào lúc này chẳng khác nào những người bán hàng rong, thương nhân khôn khéo. Không ngờ được nam thiên môn lại có quy mô như vậy. Đông nhang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải thốt lên như thế. Mười năm trước, Đông Nhang có tới đây một lần. Nhưng lúc đó số lượng người chỉ bằng một phần tư bây giờ. Hơn nữa, cơ bản cũng chỉ có mấy người tu đạo tự giao dịch với nhau, chứ không có chủ quán cố định thế này. Xem ra không có gì hạn chế, không phải chịu sự khống chế của phái lớn, người giao dịch càng nhiều. Cứ tiếp tục như thế này, nơi đây còn hơn cả một thị trường giao dịch bình thường. Đông Nhang thầm than rồi quay sang nói với Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đang đứng bên cạnh. Hiện tại quy mô của Nam Thiên Môn so với trước còn lớn hơn. Hơn nữa, Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều linh dược sinh trưởng. Nên giao dịch thảo dược ở đây cũng nhiều. Tìm một vài loại có lẽ không có. Có điều hơn 10 năm ta chưa tới đây, nơi này lại thay đổi nhiều như vậy nên ta cũng không hiểu lắm. Dù sao thì các ngươi cũng mới tới lần đầu, hay là chúng ta đi quanh xem. Không chừng ngoại trừ mấy loại linh dược kia ra còn có thể tìm thấy thứ gì có ít. Chương 433, Tiểu Thông Linh Nam Thiên Môn, được. chung Quy thì Thái Thúc cũng là một thiếu nữ nên nhìn thấy cảnh tượng ở đây cũng bị hoa mắt, chỉ muốn đi dạo quanh để xem. Ngay thấy đông nhang nói vậy, nàng cũng hết sức hưng phấn, đồng ý, giấy trắng. Giấy vàng. Trên đường đi có một cửa hàng gắn một tấm biển như vậy. Thái Thúc liếc mắt thì thấy trong cửa hàng trưng bày rất nhiều loại phù. Những lá phù cũng sử dụng các loại nguyên liệu khác nhau để luyện chế. Thứ gọi là giấy trắng, giấy vàng cũng tương đương với bán thành phẩm của những lá phù. Mà đối với cửa hàng này trưng bày toàn là những nguyên liệu luyện khí cơ bản nhất. Linh Đăng Đi thêm một chút có một cửa hàng bày biển như vậy. Không biết nơi này có đang dược gì? Vào xem đi. Lạc Bắc nghĩ vậy liền bước vào trước. Các ngươi muốn loại đang dược nào? Vừa mới bước vào, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng hỏi. Không biết, ở đây có đang dược bổ sung khí huyết và sinh cơ hay không? Lạc Bắc nhìn người đàn ông đó rồi hỏi, nếu có thì lấy ra chúng ta xem một chút. Đang dược bổ sung khí huyết và sinh cơ. Người đàn ông ngồi trên ghế lim gật đầu đứng dậy lấy một cái bình ngọc ở trong rương, chỉ có 10 viên ngọc lộ đang. Ngọc lộ đang. Lạc Bắc quay đầu lại nhìn đông nhang. Đối với đang dược, đông nhang có thể nói là bậc thầy trong bậc thầy. Tốt hay không cứ hỏi nàng là được? Đông Nhan mở bình ngọc xem qua, ngọc lộ đang cũng có chút tác dụng. Nhìn thấy sắc mặt của Đông Nhan, lạc bắt biết nó có tác dụng nhưng không phải là đang dược thường phẩm. Vì vậy mà hắn gật đầu, nhìn người đàn ông trung niên hỏi, giao dịch ngọc lộ đang như thế nào? Nếu dùng vàng bạc thì 300 lượng bạc một viên. Người đàn ông trung niên nói, 300 lượng một viên. Cái giá này coi như công bằng. Đông Nhan gật đầu lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên dường như trời sinh không thích nói nhiều vẫn lạnh nhạt chỉ liếc nhìn tấm ngân phiếu rồi nói, tấm ngân phiếu của ngươi trị giá 5.000 lượng, có muốn xem đang dược nào khác không? Ngươi còn thứ đang dược gì thì lấy ra đây. Đông Nhan nói, nếu là đang dược bình thường thì thôi. Người đàn ông trung niên cũng không nhiều lời, quay đầu lấy ra một cái hộp ngọc trắng rồi mở ra trước mặt Đông Nhan. Cái hộp ngọc mới hé mở, lạc bắc, nạp lan nhược tuyết và thái thúc có thể thấy được một tia ánh sáng màu hồng từ bên trong chiếu ra, đồng thời kèm theo cả mùi thuốc nồng. Đây là hỏa long thảo dùng để luyện đan, có thể xua hơi lạnh, âm khí, bổ sung chân nguyên. Đông nhang mới liếc mắt liền ngẩng đầu nhìn người trung niên, có điều giữ nó hơi lâu cho nên dược lực hơi mất một chút. Sắp xỉ 2002 Người đàn ông trung niên không ngờ đông nhang mới liếc mắt có thể nhận ra, Thậm chí còn biết được dược lực của nó. Nhưng y cũng không nói nhiều chỉ gật đầu đưa cái học ngọc cho Đông Nhan. Còn thứ đang dược nào tốt không? Đông Nhan lại hỏi. Còn một ít hoàng nha đan, ngũ hành đan, kê huyết thạch đan, người đàn ông trung niên nói ra hơn 10 loại đan dược, cũng chỉ có đan dược cấp độ như vậy thôi. Đông Nhan hỏi, người có bao nhiêu hoàng nha đan? Người đàn ông trung niên nói, có 30 viên. Bán hết tất cả cho ta. Đông Nhan không thèm hỏi giá cả, chỉ đưa một tấm ngân phiếu ngàn lượng cho người đàn ông trung niên. Được. Người đàn ông trung niên gật đầu. Vào lúc này, y cũng biết Đông Nhan là một người có kiến thức về đang dược cho nên cũng chẳng cần phải nói giá cả mà thu lấy tấm ngân phiếu rồi đưa một cái bình lưu ly màu lục cho Đông Nhan. Đi thôi. Đông Nhan ra khỏi cửa hàng lệnh đổ ra một viên hoàng nha đang nhìn giống như hạt đậu rồi cho vào miệng. Sau đó, nàng lại đưa cái bình cho thái thúc. Thái thúc, ăn cho vui, ăn cho vui. Thái thúc ngẩn người, đông nhan. Hoàng nha đang dùng để làm gì? Nó không có nhiều tác dụng, làm mát thân thể, tăng thêm chút tuổi thọ. Đông nhan cười cười, có điều mùi vị của chúng rất ngon. Trước đây ta vẫn ăn như ăn kẹo. Lấy làm kẹo ăn. Câu nói của đông nhan làm cho thái thúc dở khóc dở cười. Nhưng nàng vẫn đổ một viên trang ngậm vào miệng. Một lúc sau, Thái Thúc cảm nhận được Hoàng Nha đang ăn rất ngon, khi nó tan ra còn có một chút hơi lạnh thấm vào cơ thể. Hạt giống Nơi này không biết bán cái gì? Thái Thúc vừa mới cao hứng đổ ra hai viên Hoàng Nha đang đưa cho Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết thì ấy trên một gian nhà phía trước có hai chữ hạt giống. Cái này Nhìn tấm biển, đồng nhang cũng ngẩn người không biết trong đó bán cái gì. Vừa lúc đó có một người thanh niên đi một đôi giày rơm ăn mặc để hở cả nửa cái chân đột nhiên tới đón người thanh niên đó cũng xấu xí giống như người đàn ông đã tới chào hàng đầu tiên nhưng đôi mắt của y hết sức thông minh bốn vị nhìn rất lạ mặt xem ra các người mới tới đây ngoại hiệu của ta là tiểu thông linh nam thiên môn có cần ta giúp không ta có thể dẫn các ngươi tới chỗ các ngươi muốn tìm có thể giúp các ngươi đào được thứ tốt nhưng lại có giá thấp nhất ở nam thiên môn Thấy người thanh niên bước tới. Đám người thái thúc tưởng hắn cũng tới chào hàng. Nhưng không ngờ mới vừa đối mặt, người thanh niên lại nói một câu như vậy. Không thể ngờ được bây giờ Nam Thiên Môn cũng có thứ ăn hoa hồng như vậy. Đông Nhan biết trong nhiều chỗ giao dịch bình thường trên thế gian của người tu đạo có rất nhiều người không giao dịch nhưng lại tự mình kiếm tiền nhờ giới thiệu giao dịch hay chỗ tốt. Bình thường những người này vẫn đi lẫn vào trong chợ nên rất quen thuộc, biết chỗ nào có thứ gì. Giá cả đại khái bao nhiêu? Trong những nơi giao dịch khác, người tu đạo như vậy được gọi là những kẻ ăn hoa hồng. Mười mấy năm trước, khi Đông Nhan tới đây, nơi này còn chưa có những kẻ như vậy. Nhưng không ngờ mười mấy năm trôi qua, Nam Thiên Môn cũng xuất hiện những kẻ ăn hoa hồng. Đông Nhan biết được những người như vậy biết tương đối nhiều nhưng đều làm việc mất phí. Vì vậy nàng nhìn người thanh niên tự xưng là tiểu thông linh của Nam Thiên Môn. Để ngươi dẫn chúng ta đi mau bán ở Nam Thiên Môn, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 500 lượng bạc. Người thanh niên giống như đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nói, so với những người khác ta biết nhiều thứ hơn. Nếu các ngươi chọn người khác, bọn họ thu tiền của các ngươi nhưng chưa chắc đã biết cách. Ta lấy giá rẻ như vậy nhưng nếu các ngươi giao dịch thứ gì thành công ta sẽ lấy thêm một nửa phần giá cả. Ăn hoa hồng 5%. Đông nhang nhìn người thanh niên, ngươi biết những cái gì? Ngươi là người của cửa hàng nào? Ta chỉ có một mình. Ngươi cũng biết ở nơi này người hỗn tạp. Ta một mình lại càng nguy hiểm, không giống như cửa hàng có nhiều người, có sự bảo đảm. Nên ta lấy phần trăm cũng không có gì là cao. Người thanh niên vội vàng giải thích. Nhìn qua người này cũng khá thông minh, hơn nữa cũng không phải là kẻ giả dối, như đám tám tu. Chẳng phải ngươi định phá hoại gốc rễ thấp nhất của công luân hay sao? Nếu vậy ta giúp ngươi một chút. Trước tiên mua chuộc một số kẻ này. Đông Nhan cười cười, nói thầm vào tai lạc bắt rồi nhìn người thanh niên sau đó móc một tấm ngân phiếu đưa cho y. Tấm ngân phiếu của Đông Nhan có giá trị ít nhất cũng phải một ngàn lượng. Năm phần trăm thì năm phần trăm. Tấm ngân phiếu này ngươi cứ cầm lấy trước. Nếu ngươi làm cho chúng ta hài lòng thì năm trăm lượng còn lại không cần phải trả cho chúng ta. Bốn vị thật phóng khoáng. Ta nhất định sẽ tận lực. Người thanh niên nghe thấy vậy thì hết sức vui mừng. Nên nhớ rằng mặt trong nam thiên môn giá cả mỗi một thứ của người tu đạo đều rất cao. Nhưng đối với một người tu đạo bình thường mà nói thì mấy ngàn lượng vàng bạc cũng không dễ bỏ ra. Người thanh niên đưa ra cái giá đó nếu gặp người khác sẽ phải giảm đi một ít. Nhưng hiện tại đông nhan không thèm co kè mà còn đưa thẳng ra 500 lượng. Người thanh niên chưa hề gặp ai có phong cách như vậy. Trong suy nghĩ của y, bốn người đông nhang cho dù không phải là người tu đạo có tu vi lợi hại thì cũng là những vị khách hào phóng. Y vừa mới nói xong thì thấy thái thúc như đang ăn đậu chợt đổ từ trong cái bình lưu ly ra một viên hoàng nha đang cho vào miệng. Lúc mới tới, y cũng nhìn thấy thái thúc ăn một viên. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy rõ, y cũng chỉ biết trợn tròn mắt, đây là hoàng nha đang. Ừm. Thì sao? Thái thúc hơi khó hiểu, gật đầu. Chương 434, Đào Bảo Người thanh niên thấy vậy thì thật sự không còn biết nói gì nữa. Y tên là Quý Linh, vô tình có được một bộ công pháp tu đạo của Tán Tu. Hơn nữa, bộ công pháp đó cũng chỉ là thứ pháp quyết hạng 3, hạng 4. Sau này, do may mắn mà vào được trong Nam Thiên Môn. Hiện tại Y làm người ăn hoa hồng ở đây, mong tích góp chút tiền đổi lấy một thứ gì đó cho việc tu đạo. so với một mình ở ngoài tu luyện thì tốc độ nhanh hơn nhiều nhưng cho dù như vậy thì tu vi của y cũng chỉ mới vượt qua kết đan đạt tới kim đan sơ kỳ mà đối với toàn bộ giới tu đạo người có tu vi như y rất nhiều đối với các môn phái bình thường và người tu đạo mà nói thì người có tu vi kim đan trung kỳ đã là những nhân vật tu vi cực cao trong suy nghĩ của họ hoàng nha đang cho dù thế nào thì cũng không thể ăn như kẹo Bốn người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Có lẽ lần này kiếm được nhiều đây. Mặc dù không biết thân phận của bốn người lạc bắc nhưng người thanh niên cũng nghĩ như vậy. Những nhân vật càng cao tới đây giao dịch chắc chắn phải là những vật có giá trị kinh khủng. Tới lúc đó hoa hồng được hưởng lại càng nhiều. Đúng rồi. Ngươi được gọi là tiểu thông linh của Nam Thiên Môn vậy cái cửa hàng hạt giống kia bán cái gì? Thái Thúc nghe ấy biệt hiệu tiểu thông linh của Quý Linh liền hỏi. Quý Linh lập tức trả lời, cái cửa hàng đó bán hạt giống thảo dược. Ngoài ra còn có một ít trứng của dị trùng và dị cầm. Thì ra là vậy. Thái thúc liếc mắt nhìn Lạc Bắc. Nàng biết phần lớn linh dược thượng dai cho dù có hạt giống cũng phải được gieo trồng ở nơi có linh khí mới có thể trưởng thành. Mà một ít dị cầm và dị trùng lại đào tạo đơn giản hơn. Hơn nữa, một số dị trùng, dị thú như Hỗn nguyên thần hoàng của Lạc Bắc có uy lực hết sức lợi hại. Vì vậy mà nàng nhìn lạc bắt hỏi, không biết cửa hàng này có trứng của thứ gì trùng và dị thú lợi hại nào không? Trong cái cửa hàng này cao lắm chẳng qua là trứng của hỏa tích và thiết tuyết ngô công. Chúng chỉ là dị trùng cấp 2. Quý Linh vì đưa ra hoa hồng 500 lượng, lại cảm giác bốn người này có lai lịch rất lớn cho nên cố hết sức. Bình thường ngoại trừ một hai cái cửa hàng sẽ có thứ thường đẳng ra thì muốn tìm được những vật lợi hại cũng không thể mua ở các cửa hàng mà phải tới vỉa hè trong chợ để tìm. À, hiện tại Lạc Bắc đã hiểu được tài nguyên chính là gốc rễ nên muốn hiểu được nhiều hơn. Vì vậy hắn kiên nhẫn hỏi Quý Linh, những cửa hàng này đều có kích thước nhất định tại sao lại chỉ một vài cửa hàng mới có thứ tốt. Nam Thiên Môn là một bí thị. Quý Linh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, nơi này mặc dù kiến trúc từ thời cổ còn sót lại nhiều nhưng những cái nào có thì người ta đã mở cửa hàng hết. Bình thường người tu đạo tới đây đều muốn giao dịch một thứ gì đó. Hay tìm kiếm thứ tốt rồi đi ra? Ai lại ở cố định trong này? Những cửa hàng cố định cho dù có được thứ tốt nhưng cũng không có thời gian tu luyện. Cho nên ta thấy được người trong coi những cửa hàng đó cũng không phải là tán tu mà sau lưng có mặt một số môn phái. Rất có khả năng bọn họ là người của các môn phái phái tới đây. Những môn phái đó có được thứ gì tốt chắc chắn sẽ giữ để mình dùng đầu tiên. Còn khi nào bọn họ thấy nó không đủ quý với bản thân thì mới đưa ra trao đổi. Cho nên trong những cửa hàng đó mặc dù nhiều thứ nhưng lại rất ít thứ có phẩm chất tốt. Chỉ có trong một, hai cửa hàng của tán tu, chủ yếu dựa vào mua bán để kiếm lợi. Tự mình tới giao dịch thì khác. Những thứ mà họ mang tới chỉ muốn nhanh chóng đổi lấy những vật khác. Có người mang tới những thứ công pháp khác biệt với bản thân, hoặc do tu vi kém nên không sử dụng được. Có người cũng không biết cách dùng cho nên lấy ra đổi. Cho nên đi dạo ở chỗ bán vỉa hè lại có khi kiếm được thứ gì đó làm cho vui mừng. Lần trước, ta gặp có người mang tới một quả trứng của Lam Nha Yêu Chu. Lam Nha Yêu Chu Đám người Lạc Bắc đều biết Lam Nha Yêu Chu là một thứ gì trùng sinh sống trong đầm nước ở phía Nam. Khi trưởng thành lớp da của chúng rất cứng, phi kiếm bình thường không thể chém đứt được. Một con Lam Nha Yêu Chu có thể gặm được một đống tinh kim còn có thể phun ra mạng nhện có tác dụng làm tê liệt và ăn mòn. Người tu đạo kim đang kỳ bình thường khó mà chống đỡ được với chúng. Nếu biết cách điều khiển thú hay luyện chúng thành cổ trùng thì tương đương với một thứ pháp bảo thượng dài. Dị trùng cấp bậc này không có nhiều tác dụng với lạc bắc nhưng nếu là thái thúc thì cũng có thể coi như một thanh vũ khí sắc bén. Lúc trước ta còn thấy có người mang kim hống thần lôi tới giao dịch rồi bị người ta đổi lấy một viên đan dược. Quý Linh còn nói thêm. Kim hống thần lôi. Nghe nói đó là pháp bảo của kim quan thượng nhân từ thời cổ lưu lại. Nó được luyện ra từ vô số lôi cương, kim thiết và thủy ngân. Một khi nó nổ tung có uy lực tương đương với pháp bảo cấp tiên. Tuy rằng chỉ dùng được một lần như phù nhưng đối với người tu đạo mà nói thì có được một thứ pháp bảo mạnh như vậy chẳng khác nào có thứ giữ mạng cất trong người. Đúng rồi. Các người tới Nam Thiên môn muốn giao dịch thứ gì? Muốn giao dịch công pháp. Pháp Bảo hay đang Dược? Nói xong, Quý Linh nhìn Lạc Bắc và Đông Nhan mà hỏi. Cái gì cũng xem. Đông Nhan nhìn Quý Linh rồi trả lời, có điều chủ yếu còn thiếu ba loại dược liệu luyện chế đang Dược là Thiên Niên Ngân Tuyến Thảo, Ôn Tuyền Ngọc Tủy, Duyên Niên Hoa. Thiên Niên Ngân Tuyến Thảo, Ôn Tuyền Ngọc Tủy, Duyên Niên Hoa. Quý Linh tự xưng là tiểu thông linh của Nam Thiên Môn nhắc loại tên ba loại dược liệu đó rồi nhìn Đông Nhan hỏi. Ta không biết nhiều lắm về phẩm cấp của dược liệu. Ngươi nói xem ba loại dược liệu đó như thế nào? Nếu dùng vàng bạc để tính toán thì đại khái chừng bao nhiêu? Đồng Nhan nói, giá trị của Duyên Niên hoa thấp một chút. Chừng khoảng ngàn lượng bạc. Ông Tuyền Ngọc Tủy và Thiên Niên Ngân tuyến thảo rất ít cho nên nếu dùng vàng bạc để đổi thì phải từ ba ngàn vàng trở lên. Ba ngàn vàng. Đồng Nhan nói vậy đừng nói là Quý Linh, ngay cả Lạc Bắc cũng giật mình. 3.000 vàng là một con số vô cùng khủng bố. Nên nhớ rằng trong vòng trăm năm nay chiến loạn nổi lên khắp nơi. Đám lao công, khổ sai vất vả cả năm cũng không kiếm được mấy lượng bạc. Rất nhiều quốc khố chỉ có mấy chục vạn lượng bạc, nhiều thì tới mấy trăm vạn lượng. Đối với người tu đạo mà nói thì chỉ cần một vị thuốc cũng có 3.000 vàng. Đối với một vài môn phái cần nhiều tài nguyên để duy trì. Nếu không đủ tài lực thì cho dù là có phương thuốc, Môn phái luyện đan cũng không thể luyện ra được đan dược thượng dai. Tu vi càng cao luyện chế ra những thứ càng phải tốt hơn, nhưng trả giá lại càng nhiều. Chẳng trách mà mấy môn phái bắt mang đều liều mạng trọng mộ tìm kiếm nhiều vàng bạc đến vậy. Còn những môn phái để lôi kéo nhiều thế lực có được tài lực khổng lồ so với tán tu có ưu thế hơn nhiều. Ba loại dược liệu các ngươi tìm có giá trị cao như vậy chắc chắn là vật hy hữu. Quý Linh lấy lại bình tĩnh liền nói. Trước tiên ta tìm người giúp các ngươi bố cáo tin tức ra xung quanh. Tiết kiệm chút thời gian. Bố cáo tin tức. Lạc Bắc, Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc chỉ thấy Quý Linh vẫy tay liền có một người cầm tấm mộc bài đứng bên đường nhanh chân chạy tới. Người này có thân hình cao lớn nhìn tướng mạo hết sức khô ngôi, có lẽ cao hơn Quý Linh cả cái đầu. Chỉ thấy Quý Linh móc ra một tấm ngân phiếu trị giá một trăm lượng nói vài câu với đại hán. Sau đó... Đại hán liên tục gật đầu rồi dùng một cái mũi nhọn khắc lên tấm một bài, sau đó móc ra một chai thuốc màu vàng bôi lên đó. Chỉ thấy vị đại hán dơ cao tấm một bài chạy trong khu giao dịch và các cửa hàng. Mấy chữ vàng trên tấm một bài đó là Cần Thiên Niên Ngân Tuyến Thảo, ôn Nguyên Ngọc Tủy, Duyên Niên Hoa. Ai có tới nói chuyện? Hóa ra cách bố cáo tin tức này hết sức đơn giản. Ngoài việc công bố tin tức ở một chỗ bắt mắt nhất ra thì làm như vị đại hán này. Thật ra vị đại hán đó cũng là một kẻ ăn hoa hồng. Hiện tại, Quý Linh thấy bốn người lạc bắt giao dịch rất cao, nếu giao dịch thành công thì mình nhận được rất nhiều tiền cho nên y bỏ ngay ra một trăm lượng để cho vị đại hán đó chạy. Chương 435, Linh Tê sông Câu Nhưng bộ công pháp chân Linh Bảo Điển có thể nói là không có thứ gì hữu dụng, tại sao đối phương lại mua nó? Thật sự là chân linh bảo điển. Bộ điển tịch có màu xanh biếc. Cả một cuộn dài tới một thước được cuốn lại. Khi vừa mới chạm tới có cảm giác mềm nhũng như chạm vào cỏ non. Vừa mở ra xem nhìn những dòng chữ trên đó, lạc bắc, nạp lan nhược tuyết, thái thúc và đồng nhang đều hết sức hưng phấn. Bộ chân linh bảo điển có lai lịch. Nhưng đối với phần lớn người tu đạo hoa cỏ là vật chết, không như chim bay cá bơi, có tâm hồn giống như con người. nhưng bộ pháp quyết này lại có thể lay động linh phách của hoa cỏ để đối địch nó không chỉ có uy lực rất mạnh mà còn có thể tu luyện ra nguyên anh đây có thể nói là một bộ công pháp đầy đủ nhất hơn nữa chỉ cần nhìn chất liệu và một vài khẩu quyết pháp thuật trong cuốn chân linh bảo điển bốn người có thể nhận ra nó là đồ thật sở dĩ cuốn chân linh bảo điển đối với người đeo mặt nạ không có giá trị đó là vì người để lại bộ công pháp này là trữ song Trữ sông không phải là người tu đạo bình thường mà là một cây nhân sâm hấp thu tinh hoa của trời đất bao năm mà biến hình, cũng là một hoa linh giống như tiểu trà. Vì vậy mặc dù nó có uy lực hùng mạnh nhưng chỉ thích hợp với những hoa linh giống như nạn tu luyện. Thân thể của hoa linh hết sức yếu ớt. Mặc dù người tu yêu có rất nhiều ở núi Chiêu Diêu nhưng lại không có hoa linh. Người tu đạo bình thường có được bộ công pháp này cũng không thể tu luyện. chỉ có thể sử dụng một vài thuật nuôi trọng linh dược ở trong đó mà thôi. Một bộ công pháp cho dù tốt đến mấy nhưng không tu luyện được thì cũng chỉ là thứ vứt đi. Nhưng đối với đám người Lạc Bắc thì ý nghĩa của bộ công pháp này lại khác. Chỉ cần có thể làm cho tiểu trà hồi phục lại như trước thì đối với tiểu trà mà nói, bộ công pháp này chẳng hề thua kém Thất Sáu Di Thiên Đại Pháp hay đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu. Hơn nữa Chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc có thể thi triển được tất cả các pháp thuật cho nên pháp thuật trong chân linh bảo điển cũng có thể sử dụng. Một bộ công pháp như vậy mà chỉ mất có 8.000 vàng thì đúng là quá rẻ. Lần này đúng là gặp được quý nhân. Quý linh cũng không giữ được sự bình tĩnh. Một khi giao dịch đã được hoàn thành thì theo ước hẹn, quý linh có được 5%. 8.000 vàng tính ra hoa hồng thì tương đương với 4.000 lượng bạc. hiện tại Quý Linh tu luyện một bộ công pháp huyền môn có thể là tu khí chính quyết. Cấp bậc của bộ công pháp này còn không bằng Ngưng Hỏa đại pháp của người đeo mặt nạ. Từ sau khi vô tình bước chân vào Nam Thiên Môn, y vẫn nung nấu suy nghĩ tìm kiếm một bộ pháp quyết thượng giai. Nhưng những bộ pháp quyết thượng giai có cấp bậc phải tới cả vạn vàng. Người chi tiêu xa xỉ như Đông Nhan cũng rất ít cho nên tới bây giờ, Quý Linh cũng chỉ có được hai vạn vàng và vài cái pháp bảo phòng thận. Hiện tại Chỉ trong chốc lát, Quý Linh kiếm được nhiều như vậy. Nếu ba thứ dược liệu kia cũng được giao dịch thuận lợi thì Quý Linh có thể đổi được một bộ công pháp không tồi lắm. Cái đó là tàn phiến của Pháp Bảo. Vừa mới cất bản chân Linh Bảo Điển, Lạc Bắc ngẩn đầu lên liền bị thu hút về phía một cái quầy hàng bên trái. Trên quầy hàng đó có bày rất nhiều đồ vật, có lá phù tỏa ra ánh sáng, có hai thanh phi kiếm lấp lánh ngân quang. Tuy nhiên thứ thu hút Lạc Bắc đó là một bộ hài cốt đen nhánh. Không hay. Đó là quầy hàng của mã mập. Quý Linh chưa kịp phản ứng, mới hơi biến sắc thì Lạc Bắc đã đi thẳng tới cái quầy hàng kia. Hóa ra chủ nhân cái quầy hàng kia, mặc dù nhìn béo mập, ăn mặc cẩm y, khuôn mặt của y cũng hết sức hiện lành nhưng trong chợ Nam Thiên Môn lại có hung danh. Không biết y luyện thứ pháp thuật gì mà sức lực rất mạnh. Hơn nữa trên người còn có một hai thứ hỏa khí lợi hại. Đối với thứ hỏa khí đó chỉ cần nhấn nút là có thể làm cho nó bùng nổ Bắn ra cả trăm lưỡi dao sắc bén Ngay cả bên ngoài thì nó cũng được coi là một thứ bảo khí có uy lực không tầm thường. Tại trong chợ Nam Thiên Môn không thể thi triển pháp thuật thì thứ hỏa khí đó không bị hạn chế Nhưng tên mập đó lại hay bán đồ giả Nếu người phát hiện ra không cãi lại được mà cũng không phải đối thủ thì chắc chắn sẽ bị y đánh chết Ít nhất Quý Linh cũng thấy có ba người tu đạo bị Mã Mập sử dụng hai cái hỏa khí kia giết chết rồi. Mã Mập cũng là một trong số những chủ cửa hàng mà ngay từ đầu Quý Linh đã nhắc nhở bốn người Lạc Bắc không nên tới giao dịch. Nhưng hiện tại, Quý Linh không biết tại sao Lạc Bắc lại đi thẳng tới cửa hàng của Y. Vốn Quý Linh định lên tiếng nhắc nhở nhưng Mã Mập đã nhìn gã mà nở nụ cười âm hiểm, sao thế tiểu thông Linh? Có mối làm ăn à? Ta có nhiều hàng tốt, ngươi cũng nên chủ động giới thiệu khách cho chứ. Mặc dù Mã Mập nở nụ cười như ánh mắt lại đầy sát khí. Điều đó khiến cho Quý Linh cảm thấy rùng mình, chỉ biết nhìn theo Lạc Bắc đang đi tới trước cửa hàng của Mã Mập mà không dám nói gì. Đây là cái gì? Nạp Lan Nhược Tuyết bước tới bên cạnh Lạc Bắc, thấy hắn nhìn thứ đó lập tức trong mắt nàng như L lên một tia sáng. Bốn vị. Cửa hàng của ta có rất nhiều thứ. Không biết các vị để ý tới thứ gì? Sau khi nở nụ cười âm hiểm với Quý Linh, Mã mập liền quay sang cười cười với đám người lạc bắc. Lạc bắc nhìn cái tàn hài rồi gật đầu, ta có thể xem kỹ cái thứ này không? Cái thứ này? Mã mập sửng sốt rồi nheo mắt lại cười cười, không sao. Ngài cứ xem thoải mái. Đây là tàn hài của Linh Tê sông câu. Lạc bắc cầm cái vật đó trong tay mà xem xét cẩn thận. Nạp lan nhược tuyết, Đông nhang và thái thúc sau khi liếc mắt cũng đều có sự khẳng định của bản thân. Trên thực tế, từ xa khi nhìn thấy thứ này, Lạc Bắc cũng đã hoài nghi thứ đó là tàn hài của Linh Tê Song Câu. Linh Tên Song Câu là một thứ kỳ bảo của thanh văn đạo quân phái Thanh Thành. Cái pháp bảo này có một đôi. Nửa trên có hình giống như một cái đèn lồng hình chữ nhật, toàn thể màu đen. Bốn mặt chạm trổ. Nửa dưới thu nhỏ lại nhìn giống như lưỡi câu, mà cũng giống như mũi giày của người hồ. Ngoài hình của nó có thể dùng từ khó coi để hình dung. Bản thân cái pháp bảo này không có lực phòng ngự và lực công kích nhưng sau khi sử dụng, hai cái móc bên dưới sẽ tản ra ánh sáng màu vàng. Nếu đối phương phóng ra một cái pháp bảo công kích và một cái pháp bảo phòng ngự sẽ bị hai cái móc kia móc lấy. Gần như tất cả pháp bảo đều được người tu đạo sử dụng tâm thần điều khiển. Nhưng nếu một người tu đạo treo hai cái pháp bảo phòng ngự và tấn công lên linh tê song câu thì khi đối đầu với người tu đạo khác, Cái pháp bảo phòng ngự được móc trên đó sẽ tự động phòng ngự không cần người tu đạo điều khiển. Còn pháp bảo tấn công cũng tự động công kích đối phương. Nếu một người tu đạo có một cái pháp bảo phòng ngự và tấn công lợi hại, lại có thêm linh tê song câu thì khi đối địch thực lực tương đương sẽ có một thêm một người nữa ở bên cạnh thi triển pháp bảo. Còn bản thân mình chỉ cần chuyên tâm vào sử dụng pháp thuật và cái pháp bảo này. Cùng vì sự kỳ lạ của cái pháp bảo nên danh tiếng của nó rất lớn. Hơn nữa, ngoại hình của nó như vậy nên nếu ai nhìn thấy cũng nhớ kỹ. Vì thế mà bốn người Lạc Bắc mới có ấn tượng với Linh Tê xong Câu. Vào lúc này, cái hình hài tàn tạ của nó nhìn siêu siêu vẹo vẹo chẳng khác nào hai ngọn nến bị đốt cho biến hình. Nhiều chỗ còn xuất hiện vết trạng. Nhưng xét tổng thế vẫn còn nhận ra hình dạng của đôi giày. Hơn nữa, đôi vật này nhìn rất nặng như khi cầm vào tay lại nhẹ hơn kim loại bình thường nhiều. cho thấy tính chất của nó hết sức độc cáo. Hơn nữa, nửa bên trên rõ ràng còn chạm trổ rất nhiều ô vuông. Cả hai mặt ngoài và trong còn có vô số hoa văn. Nhìn kỹ thì thấy chúng được làm bằng một thứ gỗ gì đó nhưng nhìn giống như ngọc. Thứ chất liệu gỗ này được điêu khắc vô số những ký hiệu còn nhỏ hơn cả chân mũi. Cho dù những cái ký hiệu đó như thế nào thì cũng không phải những môn phái luyện khí bình thường hay thợ thủ công khéo tay có thể làm ra. Cái thứ này giá bao nhiêu? Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và đông Nhàng liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó Lạc Bắc quay sang hỏi Mã Mập. Chương 436, Phong Thái Cao Nhân, cái thứ này cũng không phải là vật tầm thường. Mã Mập nhìn Lạc Bắc nói, cái thứ này còn nhẹ hơn cả tinh kim. Ta đã tìm người xem. Với loại tinh kim này để luyện chế phi kiếm có tốc độ so với phi kiếm bình thường nhanh hơn nhiều. Giá cả ít nhất cũng phải bốn ngàn vàng. Bốn ngàn vàng. Quý Linh đứng sau lưng lạc bắt suýt chút nữa nhảy lên. Ai cũng biết xác của pháp bảo không đáng giá. Hơn nữa, theo những gì mà Quý Linh biết về mã mập thì tất cả những điều y nói chỉ là nói bừa mà thôi. Trong suy nghĩ của Quý Linh, cái xác này nhiều lắm cũng chỉ trị giá trăm vàng là cùng. Nhưng điều khiến cho quý linh ngay người đó là lạc bắt lập tức gật đầu, được. Bốn ngàn vàng. Con ngươi của mã mập lập tức phồng lên. Trên thực tế tất cả những điều vừa rồi là do y thuận miệng nói ra. Y cũng biết cái này là xác của linh tê sông câu. Nhưng xác của pháp bảo và pháp bảo là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Như phi kiếm hay pháp bảo bình thường còn có thể sửa lại. Nhưng cái thứ lâu năm... Hơn nữa lại hết sức độc đáo thế này thì chắc khác nào đóng rác. Cái thứ này khi y định dùng để khi giao dịch với người khác thì thêm vào. Nhưng dù sao thì y cũng là một gian thương lâu năm. Nên trong lòng vẫn thầm mắng lạc bắt là thằng ngu. Tuy nhiên nét mặt của y vẫn thể hiện một sự đau lòng, được rồi. Thấy ngươi là người hào phóng. Ta bán cho ngươi bốn ngàn vàng. Mã Mập không biết rằng đối với cái pháp bảo này cho dù y nói nó 8.000 vàng thì Lạc Bắc cũng không hề do dự. Bởi vì cái pháp bảo này rất kỳ lạ. Hơn nữa mặc dù nó chỉ còn lại cái xác nhưng vẫn hết sức đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Lạc Bắc cảm thấy với trình độ của Bích Căn Sơn Nhân rất có thể sửa được. Mặc dù Mã Mập giả vờ như vậy nhưng sự đắc ý trong lòng y, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được. Lạc Bắc thản nhiên cất cái xác pháp bảo rồi quay sang Mã Mập nói. Ta rất thích những gì còn lại của pháp bảo kỳ dị. Ta thích cất chứa những thứ này. Nếu ngươi còn tìm thấy những cái xác như vậy thì mang tới cho ta xem. Hóa ra còn có dạng người tu đạo quái đảng như vậy. Vốn thầm mắng lạc bắt là đồ ngu nhưng bây giờ, mã mập như bừng tỉnh, đảo mắt một cái rồi vỗ ngực, được. Ta nhất định sẽ xem xét kỹ cho ngươi. Nhưng vào lúc này... vì Đại Hán giúp Lạc Bắc và Đông Nhan Dương Bản đi bố cáo đã trở lại dẫn theo một người mặc đạo bào màu xám. Sắc mặt của người đàn ông mặc đạo bào màu xám trắng. Cứng đờ Mới nhìn đã biết là đeo mặt nạ da người, không muốn để lộ khuôn mặt của mình. Các ngươi tìm duyên niên hoa. Người đàn ông mặc đạo bào màu xám đi tới trước mặt đám người Lạc Bắc rồi cất giọng khang khang. Âm thanh của y giống như âm thanh của người hồ nhưng đã được sử dụng một cách nào đó để cải biến âm thanh. Có thể thấy được người này hết sức cẩn thận. Trên thực tế với những thị trường như kiểu chợ đen này càng cẩn thận lại càng an toàn. Một khi mang trên người vật gì đó có giá trị cao sẽ bị nhiều người để ý âm mưu chiếm đoạt. Người có duyên niên hoa. đông nhan gật đầu rồi hỏi ngược lại. Đi theo ta. Ở đây nhiều người, không tiện giao dịch. Người tu đạo áo xám gật đầu xoay người đi về một phía vắng người. Đám người lạc bắc và đông nhang lập tức đi theo. Vị đại hán kia lại dơ cao tấm một bài bắt đầu chạy xung quanh. Theo quy định của Nam Thiên Môn thì những người như vị đại hán này phải chạy mất chừng hai canh giờ, trừ khi tất cả giao dịch đã xong. Không cần phải bí ẩn vậy đâu. Giá trị của duyên niên hoa cũng không cao. Cứ ở đây giao dịch có được không? Người muốn bao nhiêu tiền? Sau khi đi theo người đàn ông đó vào trong ngõ nhỏ, nhìn y còn định đi tiếp tới nơi hẻo lánh. đông nhang liền lên tiếng mặc dù duyên niên hoa không có nhiều nhưng đối với giới tu đạo mà nói có thể bổ sung rất nhiều chân nguyên hoặc trực tiếp rèn luyện thân thể có thể trấn định thần hồn giúp người tu đạo vượt quan thì mới là lít dược có giá trị cao nhất duyên niên hoa chỉ dùng để điều hòa khí huyết ngăn chặn tác dụng suy nhược của cơ thể nên có giá chừng ngàn lượng bạc đối với đông nhang mà nói cũng chẳng là cái gì nghe thấy đông nhang nói vậy người đàn ông mặc đạo bào màu xám xoay người lại nói Xem ra ngươi cũng là người biết. Vậy ta nói nhanh. Duyên niên hoa bình thường chỉ có giá chừng ngàn lượng bạc. Nhưng duyên niên hoa của ta dài hơn một phân, lại có hai thân, dược hiệu mạnh hơn nhiều. Ta không biết ngươi chỉ cần duyên niên hoa bình thường hay là cái gì khác. Nhưng đối với ta mà nói cho dù ngươi có lấy đoá duyên niên hoa của ta hay không, với giá trị của nó cũng đủ để ta cẩn thận. a ánh mắt đông nhan có chút ngạc nhiên. Duyên niên hoa của ngươi được bao nhiêu phân? Vào trong rồi bạn tiếp. Người tu đạo mặc đạo bào màu xám xoay người tiếp tục đi vào bên trong. Đông nhang cũng không nói gì nữa đi theo người tu đạo đó. Khi tới một chỗ không có ai, xung quanh toàn là tường cao, người tu đạo kia mới dừng lại. Điểm này cho thấy người tu đạo kia cũng có chút phương pháp bảo vệ mình tại Nam Thiên Môn, không sợ người khác ra tay ở đây mà chỉ sợ người ta để ý tới đồ vật của mình rồi theo dõi. tới khi ra ngoài mới ra tay. Sự thật thì trong bí thì cũng có một vài người tu đạo cố ý sử dụng một vài thứ gì đó làm mồi câu cá, dụ cho người khác bỏ ra vật tương đương để đổi rồi sau đó âm thầm theo dõi giết chết đối phương, cướp lại đồ của mình. Nghe người nói thì cũng là người hiểu biết. Dài bao nhiêu người cứ tự mình xem thì biết. Sau khi dừng lại, người tu đạo đó cẩn thận lấy một cái hộp ngọc mở ra trước mặt đông nhang. Trong hộp ngọc có một cái cây giống cây hành, Nở ra hai đóa hoa màu trắng trong suốt. Đoá duyên niên hoa này thật ra ít nhất phải tới một vạn năm. Mới liếc mắt nhìn qua, Đông nhang liền nói với người tu đạo, ngươi cần bao nhiêu tiền. Người tu đạo áo xám chần chừ một lúc rồi nói hết sức kiên quyết, một vạn vàng. Nếu như hai đóa duyên niên hoa này mà ngắt chậm thêm vài chục năm thì có khả năng sẽ có duyên niên quả. Đến lúc đó có thể nuốt thẳng để luyện hóa, ít nhất thêm được 60 năm tuổi thọ. Có điều hai đoá tịnh đế duyên niên hoa này sau khi luyện hóa cũng được thêm mười mấy năm tuổi thọ. Cái giá một vạn vàng của ngươi cũng coi như đúng giá. Đông Nhan nhìn người tu đạo áo xám rồi nói. Người tu đạo áo xám như cắn chặt răng siết tay lại rồi lập tức ngẩng đầu nói với Đông Nhan, nếu vậy chúng ta thỏa thuận là một vạn vàng. Được. Đông Nhan gật đầu lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho người đó. Sau khi cất kỹ học ngọc, nàng lại hỏi. Trên người ngươi có còn vật gì dùng để giao dịch không? Ta còn một viên nội đan. Người tu đạo mặt trường bào màu xám trầm mặt một lúc rồi móc cái hộp gỗ, mở ra cho Đông Nhan xem. Bên trong cái hộp bằng gỗ đàn mộc có một viên nội đan màu đen. Độc lông đan. Đông Nhan nói một cách thẳng nhiên, hóa ra là một con độc long canh giữ hai đoá tịnh đế duyên niên hoa kia. Tất cả mọi thứ trong trời đất, đặc biệt là một số linh dược sau khi trưởng thành dễ bị dị thú phát hiện. Cho nên bên cạnh một cây linh dược đã trưởng thành đều có dị thú cực mạnh bảo vệ, chờ đợi thời cơ để ăn thứ linh dược đó. Vừa rồi, Đông Nhan nói, nhìn nét mặt của người tu đạo cũng rất tiếc về thời gian hái nó. Nhưng nàng cũng không cho y có thời gian để mà hối tiếc, bởi Đông Nhan biết bên cạnh linh dược bao giờ cũng có dị thú bảo vệ. Hơn nữa, người tu đạo kia vì đối phó với con dị thú đó cũng phải trả một cái giá đắt nếu không chắc chắn sẽ đợi cho Duyên Niên Hoa kết quả mới hái. Viên độc long đang này ngươi muốn bao nhiêu tiền? Người tu đạo áo xám bị câu nói của Đông Nhan làm cho cứng người nhưng nàng cũng hỏi ngay. Năm, ba nghìn vàng đi. Người tu đạo áo xám thở dài rồi nói. Đông Nhan đoán hết sức chính xác. Để giết chết con độc lông đó, người tu đạo này bị chết mất hai vị sư huynh đệ. Nếu là một con dị thú bình thường có tu vi như con độc long kia thì ít nhất nội đan của chúng cũng phải tới cả vạn vàng. vàng. Nhưng bọn họ lại gặp phải một con độc lông. Độc lông là một loại dị chủng giao lông, chuyên ăn ngũ độc. Không chỉ toàn thân mà cả nội đan của nó cũng đầy chất độc. Cho nên gần như đối với tất cả người tu đạo nội đan của độc lông chỉ có thể để luyện chế độc dược chứ không thể luyện hóa, nâng cao tu vi. Giá cả so với nội đan của dị thú khác cũng kém hơn nhiều. Được. Đông Nhan Hào Phóng đưa cho người đó tờ ngân phiếu 3.000 lượng vàng. Sau đó... Nàng hỏi y còn có thứ gì khác không nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi im lặng rời đi. Chương 437 Ra tay lấy đồ Quý Linh đứng ở phía sau sợ tới mức ngay người. Trong nháy mắt đã giao dịch một vạn ba nghìn vàng. Vốn Quý Linh còn định nói với lạc bắc cái tàn tích của cái pháp bảo kia không có giá trị gì cả. Nhưng nhìn bốn người như vậy. Quý Linh cảm nhận cả bốn người họ dường như không cùng một tầng lớp với những kẻ tu đạo bình thường, không để ý tới tiền tài. Nhưng đúng vào lúc này, Đông Nhan lại nở nụ cười ha hả. Đông Nhan! Ngươi làm sao vậy? Thái thúc nhìn thấy Đông Nhan như vậy thì ngơ ngác. Các ngươi đúng là có nhiều phúc duyên. Đi theo các ngươi, vận may của ta cũng tăng lên nhiều. Lần này thực sự là không uổng công, gấp trăm lần so với lần trước. Đông Nhan cười cười nhìn Thái Thúc, tu vi của ngươi là kim đang hậu kỳ. Ngươi có thể nhanh chóng ngưng tụ được Nguyên Anh, đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Ngươi nói cái gì? Không đùa ta cho vui đấy chứ. Nếu Đông Nhan không phải là con gái của dạ ma thiên có trình độ y thuật và đang dược không thể tưởng tượng được thì có lẽ vào lúc này, Thái Thúc đã sờ lên trán Đông Nhan xem nạn có phải đang mê sảng hay không. mặc dù nghe kim đan hậu kỳ và nguyên anh kỳ chỉ kém nhau một bậc nhưng tu vi càng cao tiến cấp càng khó sự chênh lệch cũng càng lớn tất cả người tu đạo đều hiểu rõ kim đan hậu kỳ và nguyên anh kỳ khác biệt như thế nào đối với thái thúc mà nói thì nàng càng hiểu rõ hơn so với những người tu đạo bình thường bởi vì thái thúc có chút giống với luyện đan tông dựa và đang dược để nâng cao tu vi ngay từ đầu khi luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu Nàng không cần phải mất nhiều đan dược đã tới được Kim Đan Sơ Kỳ. Nhưng sau đó, Thái Thúc gần như luyện hóa hết cả đan dược của Thương Lãng Cung và Hiên Hộ Tông mới tăng lên được tới Kim Đan Trung Kỳ. Sau trận đánh núi Đại Đông, Thái Thúc gặp rất nhiều chuyện. Nhưng trải qua cả một khoảng thời gian dài như vậy nàng mới tới được Kim Đan Hậu Kỳ. Nàng có thể cảm giác được thời gian từ Kim Đan Trung Kỳ tới Kim Đan Hậu Kỳ vô cùng khó khăn. so với từ kim đan sơ kỳ tới kim đan trung kỳ lâu hơn mấy chục lần, còn từ kim đan hậu kỳ tới nguyên anh kỳ là một quá trình dài ngưng tụ chân nguyên. Rất nhiều người tu đạo mất mấy chục năm mới tới được kim đan hậu kỳ nhưng cho tới chết lại không thể ngưng luyện chân nguyên trong cơ thể tới mức hình thành nguyên anh. Từ kim đan tới nguyên anh có một khoảng cách rất rộng. Người xem ta có như đang nói đùa không? Đông nhan trợn mắt nhìn thái thúc rồi giơ cái hộp gỗ đựng độc long đang lên. cũng vì có vật chí bảo này đấy. Thế là thế nào? Lạc bắt thấy đông nhang cũng không hề nói đùa liền lên tiếng hỏi. Các ngươi chỉ biết độc long đang vô cùng độc, nó chỉ có thể luyện chế một ít cổ độc hoặc pháp bảo kịch độc. Nhưng không một ai biết rằng trời sinh độc long đang còn có một công hiệu cô động chân nguyên. Chỉ cần loại bỏ kịch độc trong nó là có thể giúp cho người tu đạo từ kim đang kỳ ngưng tụ được nguyên anh. có thể nói trời sinh nó ra để giúp người tu đạo có tu vi kim đan hậu kỳ nâng cao một bậc về phương diện này không thứ nào có thể sánh được với nó hơn nữa độc long đang cực kỳ hiếm nói ngàn năm khó gặp cũng khó chính xác nói tới đây đông nhang quay đầu nhìn thái thúc hiện tại ta đã tới nguyên anh kỳ nên viên độc long đan này có lợi cho ngươi không ngờ độc long đang còn có công hiệu thần diệu như vậy nghe đồng nhang nói thế lạc bắc thái thúc nạp lan nhược tuyết biết đông nhang có khả năng loại bỏ kịch độc của nó như thế thì giá trị của viên độc lông đan này vô cùng lớn nên nhớ những thứ đan dược như thiên cơ kim đang giúp người tu đạo kim đan kỳ đạt tới nguyên anh kỳ là thứ cực kỳ hiếm quý linh đang ở phía sau ngồi phịch xuống đất sắc mặt tái nhợt kim đan hậu kỳ nguyên anh kỳ trong bốn người này thì dường như tu vi của người thấp nhẫn cũng là kim đan hậu kỳ Đối với một kẻ tu đạo như Quý Linh mà nói thì cho dù là Kim đang Hậu Kỳ sử dụng tinh thần tấn công y cũng không thể chịu nổi. Hiện tại ngươi đã biết tu vi của chúng ta. Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Quý Linh, đông nhang lập tức hiểu ngay liền nói, đã biết rồi thì chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp chúng ta. Ngươi sẽ được lợi rất nhiều. Hôm nay ngươi đi theo chúng ta có thấy cái gì cũng không được nói cho người khác biết. Nhất thời Quý Linh không nói được câu nào, chỉ biết gật đầu. Không thể ngờ được chúng ta lại thu hoạch được nhiều như vậy. Xem ra phải đi mua sắm thêm nữa. Liên tục có được mấy thứ bảo vật, thái thúc không kìm nén được sự hưng phấn. Nhưng nhìn nét mặt đắc ý của Đông Nhan, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi, độc Long đang làm lợi cho ta nhưng sao ngươi lại cao hứng vậy? Ngươi không hiểu được. Đông Nhan đắc ý nhìn thái thúc rồi nói, cũng giống như luyện chế đang dược. Thú vui cẩu ta đến từ quá trình luyện đang Cuối cùng ai là người sử dụng cũng không quan trọng. Độc Long đan là thứ ta muốn có thì bây giờ đã có được. Cho ai sử dụng cũng không cần biết. Thế này chẳng phải là giống Bích căng Sơn Nhân hay sao? Thái Thúc thầm nghĩ nhưng không nói gì chỉ nhìn Đông Nhan, "Tỷ tỷ. Vậy ngươi cao hứng như vậy, nhưng vừa rồi khi ngươi nhắc tới Độc Long đan trước mặt người kia tại sao lại hết sức thản nhiên, chẳng hề có lấy một chút hưng phấn. Ngươi không hiểu sao?" Đông Nhan trợn mắt nhìn Thái Thúc, Nếu ta đắc ý trước mặt y thì chẳng phải làm mất phong thái cao nhân trong mắt y hay sao? Thái thúc nghe thấy vậy chỉ biết trận mắt há mồm. Ra khỏi cái ngõ nhỏ, cả bốn người đi xung quanh mấy nén hương. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không tìm được thứ nào vừa ý trong lúc thái thúc đang thử một cái huyễn thuật ngọc phù có thể đột nhiên hóa ra bên người đối phương một đàn lợn. dọa cho họ mất tinh thần thì vị đại hán cầm tấm bảng gỗ đã xuất hiện. Trong Trân Bảo Các có hai loại dược liệu kia. Lần này, vì Đại Hán chỉ đi một mình tới trước mặt Quý Linh mà nói một câu như vậy. Trân Bảo Các? Quý Linh nghe thấy thì nhíu mày. Trân Bảo Các không có ai tới. Đông Nhan liếc nhìn Quý Linh, thế là thế nào? Lúc trước ta có nói, Trân Bảo Các chính là một trong những cửa hàng giao dịch những vật phẩm có cấp độ cao. Do mấy vị tán tu kinh doanh, Sau khi biết được tu vi của đám người Lạc Bắc và Đông Nhan, Quý Linh hết sức sợ hãi. Chính vì vậy mà giọng điệu và thái độ của y lại càng thêm kính cẩn, bọn họ kinh doanh ở Nam Thiên Môn bao nhiêu năm. Có thể coi như là một thế lực lớn. Bọn họ phái người thu mua những thứ có phẩm chất cao ở trong chợ. Những người có vật phẩm tốt cũng có thể tới giao cho Trân Bảo các bán. Có điều Trân Bảo các sẽ lấy phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên phương thức giao dịch của họ là đấu giá. Làm như vậy, mọi người không ai bị phiêu lưu. Bởi vì tất cả chỉ biết trân bảo các bán ra mà không biết là ai giao cho họ để bán. Nhưng người mua thì khác. Mua được thứ gì tốt đều lọt vào mắt những người tham gia đấu giá nên người mua có khả năng bị nhiều người âm thầm để ý nếu có thứ gì đó bị vài người để ý. Cùng nhau tranh đoạt còn có thể kết thù. Cách làm của Trân Bảo các vẫn bị nhiều cửa hàng chỉ trích nhưng bọn họ không để ý cơ bản việc bán đấu giá sẽ được giá cao hơn bình thường nhiều. Lợi nhuận của Trân Bảo các rất lớn. Hơn nữa ai muốn vào trong đó tham gia đấu giá phải giao trước 300 lượng bạc trắng. Cho dù không mua gì thì cũng phải bỏ số tiền đó ra. Lạc bắt gật đầu, nói vậy Trân Bảo các có hai thứ dược liệu còn lại nhưng không trực tiếp giao dịch mà chúng ta phải tham gia đấu giá. Quý Linh nói, đúng vậy. Cho dù các ngươi có giao dịch thành công hay không thì ít nhất Trân Bảo các cũng kiếm được 300 lượng bạc. Cái cửa hàng này đúng là biết buôn bán. Thái Thúc cười lạnh, giới tu đạo chúng ta không giống như thế gian mà có giá cả cố định. Trân Bảo các làm vậy nếu như cho thêm một vài người ào ào lên giá thì có thể kiếm thêm được mấy phần. Hơn nữa, nói không chừng bản thân bán ra cái gì còn có thể âm thầm ra tay cướp lại. Dù sao thì tham gia đấu giá có rất nhiều người. Chẳng ai biết là người nào ra tay. Quý Linh nói một cách ngập ngừng, rất nhiều người ở Nam Thiên Môn cũng hoài nghi như vậy. Nhưng những thứ mà Trân Bảo các giao dịch đúng là rất tốt. Hơn nữa việc giao dịch ở Nam Thiên Môn đều có sự phiêu lưu cho nên người tới tham gia đấu giá vẫn rất nhiều, nếu vậy. Ta thật sự muốn tới xem Trân. Bảo các thế nào? Đồng Nhan cười nói. Chừng nào thì hội đấu giá của Trân Bảo Cát mới bắt đầu. Mỗi ngày, Trân Bảo Cát sẽ tổ chức một lần. Quý Linh nói, đúng lúc, hội đấu giá hôm nay cũng sắp bắt đầu. Đông Nhan gật đầu, đi thôi. Chúng ta tới xem hội đấu giá của Trân Bảo Cát thế nào. Ta đi trước dẫn đường cho các ngươi. Nghe Đông Nhan nói vậy, Quý Linh liền vội vàng đi trước dẫn đường. Đây là Trân Bảo Cát. Quý Linh dẫn đám người Lạc Bắc đi thẳng vào bên trong. Xuyên qua vô số kiến trúc và những khu vực mua bán. Bốn người Lạc Bắc thấy được một cái suối phun bị tàn phá. Bên dưới suối phun có một cái ao lát đá trắng, trong đó vẫn còn 10 cái lá sen đã tàn. Tuy nhiên trên là sen vẫn có nước chảy xuống. Mà cái kiến trúc gần đài phun đó có treo một tấm biển hiệu bằng vàng với ba chữ trân bão cát. Đây là một cái kiến trúc hình tròn nhìn giống như một cái lá sen út ngược. Tường ngoài có màu xanh nhạt. Một vài chỗ bị phá hủy đều dược tu bổ lại tỉ mỉ. Cái Trân Bảo các này đúng là dễ kiếm tiền. Chỉ trong chốc lát, Đông nhang liền thấy có bảy người tu đạo đi vào bên trong. Cánh cổng của Trân Bảo các hình tròn có hai gã thanh niên mặc cẩm y, ngực theo chữ Trân Bảo các đứng canh. Khi bảy người tu đạo tiến vào trong Trân Bảo các đều giao cho hai người đó những tờ ngân phiếu. Trong số bảy người tu đạo, có bốn người một nhóm. Ba người còn lại cũng giống đám người Lạc Bắc là kết bạn tới đây. a, Tiểu thông Linh Khi đoàn người Lạc Bắc vừa tới cửa, hai người thanh niên cũng nhận ra quý Linh đi theo sau. Nếu vậy bốn vị khách này là do hắn dẫn tới. Nói vậy các người cũng đã biết quy định của chúng ta. Người thanh niên bên trái nói với bốn người Lạc Bắc, muốn tham gia hội đấu giá của Trân Bảo các thì mỗi người phải giao trước 300 lượng bạc. Thái thúc cười lạnh mỗi người ba trăm lượng bạc trân bảo cát của các ngươi thật sự là biết kiếm tiền điều đó hoàn toàn xứng đáng người thanh niên mặc cẩm y lên tiếng trân bảo cát của chúng ta không có đồ giả hơn nữa đi vào trân bảo cát của chúng ta chẳng mấy ai để ý tới ba trăm lượng bạc đó vào thôi đông nhan cười cười người thanh niên đó nói đúng mấy người bọn họ đúng là không cần mấy trăm lượng bạc cho nên nàng cầm một tờ ngân phiếu đưa cho một người. Bốn vị hay năm? Người thanh niên mặc cẩm y nhìn tờ ngân phiếu hai ngàn lượng mà Đông Nhan đưa cho hỏi. Đông Nhan nói, chúng ta có năm người tới đây thì phải là năm người. Mời năm vị vào. Hai người thanh niên duỗi tay mời năm người vào trong cổng. Chỉ thấy bên trong có một con đường được trải thảm đỏ, hai bên đều được giác ngọc trắng. Phía trong đó cũng có một nam tử mặc trang phục đen nghênh đón. nam tử kia có chiều cao tương đương với lạc bắc gương mặt chữ điền nhìn tướng mạo hết sức bình thường tuy nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đó lạc bắc đông nhang nạp lan nhược tuyết và thái thúc cũng hơi sửng sốt một chút mặc dù trong nam thiên môn không ai cảm nhận được pháp lực dao động nhưng khí huyết của người đàn ông trước mặt tràn đầy so với người tu đạo bình thường ít nhất phải gấp 10 lần khí huyết căng tràn chứng tỏ sức lực thân thể rất mạnh mà nhìn nước da sáng bóng của người đàn ông đó Bốn người Lạc Bắc có thể nhận ra y cũng giống như hắn, tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Chỉ có điều công pháp mà người đàn ông đó tu luyện so với công pháp của Lạc Bắc và Cố Lưu Vân của Công Luân kém hơn rất nhiều. Nếu là một thứ công pháp cực ao thì nhìn ngoài rất khó phát hiện. Còn da thịt của người đàn ông kia lại thấp thoáng có màu xanh. Nhưng cho dù thế nào thì một người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh ở trong Nam Thiên Môn có tác dụng đáng sợ. Ở bên ngoài... Cho dù người tu đạo có tu vi cao tới đâu nhưng khi vào trong Nam Thiên Môn gặp một người tu luyện công pháp thân thể thành thánh thì cũng phải suy nghĩ. Tại hạ là Thiết Cừu. Lạc Bắc liếc mắt một cái nhận ra người đó tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Nhưng y lại không nhận ra Lạc Bắc cũng tu luyện thứ công pháp đó, hơn nữa lại còn hơn xa mình. Thiết Cừu quan sát bốn người Lạc Bắc xong liền xoay người, năm vị theo ta đi. Hội đấu giá của Trân Bảo các chúng ta cũng bắt đầu rồi. tấm thảm lông đỏ dưới đất kéo dài tới trước một cái cửa sắt màu đen có khắc vô số những đám mây thiết cường nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt màu đen bên trong đại sảnh cũng được trải kín thảm lông màu đỏ toàn bộ đại sảnh có hình tròn đường kính chừng 15 lăm trượng bốn phía được giác ngọc bích màu trắng với vô số những hình thiên nữ đang bay lượn trên đỉnh là một cái khung tròn có khảm một viên ngọc xanh tản ra ánh sáng xuống dưới Ngoại trừ những thứ đó bên trong có gắn vô số những thủy tinh cầu màu trắng được đặt những cái hỏa phù tản ra ánh sáng, tăng thêm cảm giác huy hoàng cho đại sảnh. Trong phòng được đặt ít nhất hơn 40 cái bàn lớn, ở giữa đều có bình phong ngăn cách. Người đến đào bảo quả nhiên là nhiều. Loại bình phong thế này chỉ làm cảnh mà thôi. Lạc bắt liếc mắt nhìn thấy trong 40 cái bàn thì khoảng 30 cái đã có người ngồi. Còn những cái bàn xung quanh đó mặc dù cũng có bình phong nhưng dù sao cũng có khe hở. Với thị lực của người tu đạo muốn nhìn thấy rõ người trong bàn và quần áo cũng không phải là chuyện khó. Hội đấu giá đã bắt đầu rồi, mời tìm chỗ ngồi đi. Không để cho Lạc Bắc nhìn kỹ, thiết cừu đã xoay người nói với bọn họ như vậy. Lạc Bắc cũng không nói nhiều, gật đầu rồi tìm một cái bàn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống được một chút. Hai tấm màn trắng che phía trước được kéo sang hai bên. để lộ một cái sân khấu được tạo từ đá. Một người trung niên mặc trang phục giống như thiết cừu đứng trên đài. Người đàn ông đó hơi gầy, xương gò má nhô cao. Mặc dù nét mặt không hung ác nhưng đôi mắt lại hết sức linh hoạt, sắc bén khiến cho người ta có cảm giác hết sức lạnh lùng nghiêm túc. Người này không tu luyện công pháp thân thể thành thánh, không nhận ra tu vi. Lạc Bắc đang quan sát người đó chợt nghe y lên tiếng, tại hạ là Vũ Mạc Thạch, là nhị đương gia của Trân Bảo Cát. Các vị ngồi bên dưới chắc là đã rõ quy định của Trân Bảo các chúng ta. Ta cũng không nói nhiều nữa. Đã tới giờ, vật giao dịch đầu tiên là một quả trứng hỏa nha. Trứng hỏa nha. Xem ra đồ vật của Trân Bảo các so với những cửa hàng bình thường có phẩm chất cao hơn nhiều. Vừa nghe Vũ Mạc Thạch nói ra vật giao dịch đầu tiên, lạc bắt liền nghĩ như vậy. Hỏa nha là một loại dị cầm sống ở miệng núi lửa, có thể phun ra liệt hỏa để tấn công. Cường độ liệt hỏa mà hỏa nha phun ra cùng một cấp bậc với hỏa tích nhưng vì thường ngày, hỏa nha thích nuốt khói khí lưu hoàng từ miệng núi lửa cho nên khi phun ra có ngưng tụ rất nhiều lưu hoàng, tương đương với âm lân xa Có thể đốt cháy pháp bảo của đối phương. Hơn nữa, hỏa tích không thể bay lượn còn tốc độ phi hành của hỏa nha còn hơn cả phi kiếm. Cho nên trong nam thiên môn chia dị thú, dị trùng ra làm 12 cấp bậc. Như hỏa tích và thiết tuyến ngô công chỉ được xếp vào bậc 2. Còn Hỏa Nha và làm nhà yêu chu mà Quý Linh nhắc tới thì được xếp vào bậc 7, uy lực của chúng hơn phi kiếm nhiều. Một con Hỏa Nha được ấp rất dễ phục tùng. Cho nên nghe thấy vật giao dịch đầu tiên là một con Hỏa Nha, sắc mặt Quý Linh không giấu được sự thèm khát và thất vọng. Sau khi nói tên vật giao dịch đầu tiên là trứng Hỏa Nha. Vị Vũ Mạc Thạch đứng trên đài cũng không giải thích xem nó là như thế nào mà chỉ nói lạnh lùng, trứng Hỏa Nha có giá quy định là hai vạn lượng vàng. Trong lúc nói chuyện, một người trẻ tuổi cầm một cái khay vàng đi lên, ở giữa có đặt một quả trứng hỏa nha to bằng viên đá cuội tản ra hơi nóng. Ngay cả đám người lạc bắt ngồi cách sân khấu cả chục trượng vẫn cảm nhận được. Hai vạn lượng vàng. Không đắt. Thái Thúc nói nhỏ. Vòng quanh mấy cửa hàng ở ngoài, hiện tại Thái Thúc cũng hiểu biết một chút với mấy thứ đồ tầm thường. Một quả trứng hỏa nha đối với người tu đạo tương đương với một con hỏa nha đã thần phục. Quy lực vượt qua phi kiếm bình thường nhiều Mà bên ngoài, thứ công pháp hạng ba đều có giá hơn vạn lượng vàng Một thanh phi kiếm bình thường ít nhất cũng tới mấy vạn lượng thì cái giá quả trứng hỏa nha này chỉ có hai vạn lượng là rẻ Rẻ Nghe thấy Thái Thúc nói vậy, đồng nhang chỉ cười cười, hai vạn lượng vàng là rẻ Nhưng hai vạn lượng không thể mua được quả trứng đó Chương 438, hoàn toàn thu phục, cái gì? Thái thúc còn chưa kịp nói thì từ phía bên trái có một giọng nói lanh lảnh vang lên, hai vạn năm ngàn lượng. hai vạn tám ngàn lượng. Âm thanh lanh lảnh đó vừa dứt, phía trước lại có người bình tĩnh lên tiếng. ba vạn lượng vàng. 3 vạn năm ngàn lượng. Trong chốc lát, giá của quả trứng đã lên tới 3 vạn năm ngàn lượng. cái kiểu bán đấu giá này đúng là một cách tốt để nâng giá. Thái thúc cũng đã hiểu nếu muốn mua được quả trứng thì giá của nó cũng vượt so với giá khởi điểm rất nhiều. Bởi vì giao dịch bên ngoài, hai bên đối mặt đàm phán nên giá cả chấp nhận là giao dịch. Mà trong cái hội đấu giá, nhiều người tranh đoạt như vậy có thêm mấy ngàn lượng vàng cũng chưa là gì. Bốn vạn lượng Nghe có người ra giá 4 vạn lượng vàng, Quý Linh đau khổ thả lòng bàn tay đang nắm chặt. Thật ra trong lòng Quý Linh đang tranh đấu rất kịch liệt. Y thật sự muốn quả trứng hỏa nha này. Bởi vì đối với một người tu đạo như Y, nó rất có tác dụng. Quy lực của hỏa nha vượt qua phi kiếm bình thường. Hơn nữa, nếu mua phi kiếm lại phải mua thêm kiếm quyết. Còn nếu sử dụng mua công pháp thì phải ra ngoài Nam Thiên Môn tu luyện. Bởi vì pháp trận của Nam Thiên Môn không giống như ở Vân Mộng Cung của Nga Mi. Ở đây không thể tu luyện. Mà đi ra ngoài bị người nào đó để ý ra tay. Còn trứng hỏa nha có thể ấp được ngay trong Nam Thiên Môn. Có nó, khi đi ra ngoài cũng tương đương với một vật phòng thân. Cho nên đấu tranh một lúc, Quý Linh tự thuyết phục mình nếu không quá 4 vạn, y sẽ mua quả trứng này. Bởi vì tiền tài và những vật phòng thân có giá trị mà Quý Linh giữ trên người cũng khoảng 4 vạn lượng vàng. Quyết tâm như vậy đủ khiến cho Quý Linh toát hết mồ hôi. Bởi vì y đi vào đây là đi cùng với đám người lạc bắc chứ không phải để giao dịch. Nhưng vì quả trứng hỏa nha đối với y rất có tác dụng nhưng giá của nó bây giờ đã vượt qua bốn vạn. Có phải ngươi rất muốn có được quả trứng này không? Nhưng khi y buông nắm tay, đau khổ nhắm mắt lại, thì Lạc Bắc lại quay sang y để hỏi. Quý Linh đang đau khổ liền ngẩn ngơ, gật đầu theo bản năng. Chỉ cần ngươi làm cho ta, ta sẽ mua quả trứng hỏa nha này tặng cho ngươi. Lạc Bắc nhìn Quý Linh rồi nói thẳng. Trên thực tế, khi nhìn thấy Quý Linh, Hắn đã có y mời. Mà Đông Nhan cũng nhận ra ý của hắn cho nên cố tình cho Quý Linh rất nhiều điều lợi. Vào lúc này, việc lạc bắt làm cũng để cho chuyện đó thành công. Làm cho ngươi. Trống ngực Quý Linh đập thình thịch hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại trong Nam Thiên Môn, thu thập tin tức. Chúng ta muốn mua cái gì sẽ nói cho ngươi biết, ngươi để ý, mua dược, giao dịch là được. lạc bắc nhìn quý linh nói người không cần phải làm gì khác nếu sau này ta mở cửa hàng ở đây sẽ phái người tới giúp ngươi hơi thở của quý lịch dồn dập mặc dù lúc này gã vẫn chưa biết thân phận của lạc bắc nhưng nhìn phong thái và sự uy nghiêm của hắn khiến cho gã cảm nhận được mình gặp được một cơ hội mà người tu đạo không thể tưởng tượng được vì vậy mà không hề chần chừ quý linh vái lạc bắc một cái chủ nhân ta nguyện giúp sức cho người được Lạc Bắc liếc mắt nhìn Quý Linh rồi quay đầu sang cười nói với Thái Thúc, "Thái Thúc sư muội, giúp ta lấy quả trứng đó đi." Thực tế lúc này, Thái Thúc đã hết sức ngứa ngáy. Cũng không phải vì quả trứng đó có gì đặc biệt đối với nàng mà là vì nhìn người ta ra giá như vậy, mình đứng cạnh lại không có việc gì nên rất muốn thử. Bây giờ nghe Lạc Bắc nói vậy, Thái Thúc lập tức hưng phấn hô lên, "5 vạn vàng." năm vạn 3000 lượng vàng." Sau khi Thái Thúc báo giá 5 vạn lượng Lập tức có người liền trả giá cao hơn. Năm vạn năm nghìn lượng. Thái thúc chẳng hề suy nghĩ, tiếp tục hô. Năm vạn tám ngàn. Âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Sáu vạn lượng. Sáu vạn hai ngàn lượng. Muốn cạnh tranh với ta, nhìn xuyên qua khe hở của tấm bình phong có thể thấy được người liên tục tra giá đó là một người đàn ông mặc áo xám, đội nón tre. Nếu lạc bắc đã nói cho quý linh quả trứng hỏa nha thì hiện tại đối với thái thúc tình thế đã là bắt buộc. Thấy người đàn ông kia vẫn không nhường, thái thúc cười cười, hô, bảy vạn. Cái giá bảy vạn lượng vàng vừa mới được thốt ra khỏi miệng thái thúc, người đàn ông đội nón tre kia liền trầm mặt thôi không lên tiếng nữa. Một vài người tu đạo ngồi mấy cái bàn bên cạnh cũng đều lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Trên thực tế trong số 17, 18 người tu đạo tham gia đấu giá có rất nhiều người để ý tới quả trứng này. Quả trứng hỏa nha dù sao thì cũng có những hạn chế. Chưa nói tiếp theo vẫn còn rất nhiều thứ tốt, nếu không mua được thì để chờ cơ hội tiếp. Xem xét quả trứng hỏa nha đó thì 7 vạn lượng vàng đã là giá cao nhất. Nhưng nhìn thái thúc hô giá với khí thế như vậy khiến cho họ cảm nhận rằng thái thúc quyết tâm có được nó. Nếu muốn tranh đoạt thêm làm cho giá tăng lên sẽ không có ý nghĩa. Còn ai ra giá nữa không? Thấy toàn bộ đại sảnh im lặng, vũ mạc thạch đứng trên đài lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chỉ hỏi một lần thấy không có ai lên tiếng, y liền phất tay cho tên đệ tử mặt cẩm y bên dưới. Người đó lập tức bưng cái khay đi về phía lạc bắc và thái thúc. Đông nhan mỉm cười móc số ngân phiếu đến đủ bảy vạn lượng đặt vào trong khay. Còn thái thúc thì cầm quả trứng lên mà xem đầy háo hứng. Quả trứng hỏa nha đó nhìn giống như một viên đá cụi, tản ra từng làng ánh sáng màu hồng, giống như đang thở. Khi thái thúc cầm lấy có thể thấy nó chẳng khác nào một quả trứng gà mới được luộc, hết sức nóng. Bề mặt của quả trứng trơn nhẵn, hết sức cứng giống như một viên ngọc thạch. Loại trứng này ấp như thế nào? Thái thúc lẩm bẩm hỏi. Chỉ cần dùng lửa to thiêu đốt ba ngày là có thể nở ra được. Nạp Lan Nhược Tuyết trả lời. Hóa ra là dùng lửa thiêu. Khi Thái Thúc đang lẩm bẩm thì Lạc Bắc cũng quay sang nói với Quý Linh, quả trứng này chúng ta sẽ cầm trước. Tới lúc nào không có người sẽ giao cho ngươi, tránh để cho người ta để ý đa tạ chủ nhân. Quý Linh biết Lạc Bắc suy nghĩ cho mình nên hết sức cảm kích, Quý Linh thề sống chết đền đáp. Thái Thúc cũng hiểu được dùng ý của Lạc Bắc vì vậy mà nàng cười ha hả rồi thu quả trứng vào trong tay áo của mình. Vật giao dịch thứ hai của ngày hôm nay là một thứ pháp bảo phi độn có tên là phi hỏa linh chua. giá khởi điểm của nó là năm vạn lượng vàng. đúng lúc này lại có một tên đệ tử mặt cẩm y bưng một cái khai khác, cầm vật phẩm thứ hai ra. Quý linh, trên người ngươi có lẽ không có cái pháp bảo phi hành nào tốt hơn phi hỏa linh chu đúng không? Liếc mắt nhìn thấy cái phi hỏa linh chu toàn thân màu đen dài tới một thước được đặt bên trên đài, lạc bắt liền quay đầu hỏi quý linh. Quý linh gật đầu. Trên thực tế. Trong người của yên ngoại trừ tấm phụ công kích ra thì chỉ có một cái pháp bảo bạch kim pháp thuẫn. Chứ không hề có một thứ pháp bảo phi độn nào. Mua nốt cái phi hỏa linh chu này đi. Thấy Quý Linh gật đầu, Lạc Bắc liền quay sang nói với Thái Thúc. Cái gì? Lần này, Quý Linh thật sự giật mình, ngẩng lên nhìn Lạc Bắc. Tuy rằng Quý Linh không biết cái phi hỏa linh chủ này như thế nào nhưng vừa rồi quả trứng hỏa nha có giá khởi điểm là hai vạn lượng vàng. mà nó thì có giá khởi điểm tới 5 vạn. Quả trứng hỏa nha tương đương với một cái bảo khí thượng dài, vậy xem ra cái phi hỏa linh chu ít nhất cũng phải là pháp bảo cấp linh khí. Một thứ pháp bảo như vậy có lẽ ít nhất cũng phải hơn 10 vạn lượng vàng. Lạc Bắc giúp Quý Linh mua quả trứng hỏa nha đã khiến cho Y vô cùng cảm kích, chuẩn bị dốc hết sức vì hắn. Nhưng hiện tại nghe Lạc Bắc nói muốn mua cả cái pháp bảo này cho mình, khiến cho Quý Linh choáng váng không biết phải nói như thế nào. Tốc độ của phi hỏa Linh Chu rất tốt, hơn nữa lại không mất nhiều chân nguyên. Ngươi có cái pháp bảo này, nếu có phải ra ngoài Nam Thiên Môn thì cũng an toàn hơn một chút. Lạc Bắc nói nhỏ, giải thích với Quý Linh. Trên thực tế, ý của hắn vô cùng đơn giản, nếu Quý Linh làm vi cho mình, trong suy nghĩ của hắn, y chính là người của mình. Chương 439 Lôi hỏa thần tháp. Như vậy, hắn sẽ bảo đảm sự an toàn cho Quý Linh. Có hỏa nha khi đối địch Quý Linh sẽ có lực công kích rất tốt. Mà còn về pháp quyết, vào lúc này Lạc Bắc không thiếu những pháp quyết thượng đẳng. Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu và Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp đều có thể truyền thụ cho Quý Linh. Nhưng Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu rất dễ gây sự chú ý, nên Lạc Bắc quyết định truyền Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp cho y. Như vậy pháp quyết mà Quý Linh tu luyện cũng đảm bảo. Còn phi hỏa linh chu thì lạc bắc cũng biết một chút. Nó có thể hấp thu hơi nóng của mặt trời để phi độn. Không cần tốn nhiều chân nguyên. Tốc độ phi hành của nó so với phi kiếm tu vi kiếm cương còn nhanh hơn nhiều. Như vậy chỉ cần quý linh có cái pháp bảo này, nếu nhưng không có người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ thì chắc chắn không thể đuổi kịp y chủ nhân hoàn toàn khác với người tu đạo. Người thật lòng suy nghĩ cho ta. Ý nghĩ của Lạc Bắc mặc dù đơn giản nhưng đối với Quý Linh lại hoàn toàn khác. Bình thường người tu đạo chỉ lấy lợi để lôi kéo người khác, thuần túy lợi dụng quan hệ. Nhưng hiện tại, Quý Linh có thể cảm nhận được, Lạc Bắc thật lòng đối xử với mình như người nhà. Chỉ trong tích tắc. Cảm giác kính sợ của y đối với Lạc Bắc đã chuyển thành một sự phục tùng hoàn toàn. Người như hắn hoàn toàn suy nghĩ cho người mình sử dụng chẳng khác nào là người thân, đệ tử của mình. chẳng trách mà lại có nhiều người tập trung bên cạnh hắn đến vậy nhìn thấy ánh mắt của quý linh đông nhan biết y đã bị lạc bắc thu phục hoàn toàn hơn nữa thứ thu phục này không phải là ép buộc dùng lợi để dụ mà y đã hoàn toàn coi lạc bắc là chủ không bao giờ có ý phản lại đông nhan ngươi thấy cái phi hỏa linh chu này ít nhất phải bao nhiêu mới có thể mũ được lúc này thái thúc cũng quay sang hỏi đông nhan nhìn thái thúc vui vẻ như vậy Lạc Bắc cảm ấy hết sức ấm áp. Từ khi ra khỏi Thục Sơn, bị hàng thanh phong ép làm cho cứu hai đứa trẻ núi Quý Du, tới khi trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ, Thái Thúc vẫn chưa có một ngày vui vẻ như thế. Lạc Bắc hy vọng có một ngày trong tương lai, những người bên cạnh mình cũng có thể vui vẻ giống như Thái Thúc bây giờ. Cái pháp bảo này đối với người tu đạo có tu vi như chúng ta vẫn dùng được. Nên ta thấy ít nhất nó cũng phải giá 12 vạn trở lên. Đông Nhan hơi trầm năm rồi gật đầu nói với Thái Thúc. Được. Thái Thúc gật đầu. Sau khi có người ra giá 7 vạn lượng vàng. Thái Thúc gật đầu với Đông Nhan xong liền nói luôn, 12 vạn lượng vàng. 12 vạn lượng vàng. Cả đại sảnh lập tức im phăng phát, gần như tất cả đều nhìn về phía đám người Thái Thúc. Ngay cả trong mắt của Vũ Mạc Thạch cũng có một tia sáng lóe lên. Không phải cái giá 12 vạn lượng làm cho họ sợ mà là cách thái thúc ra giá quả thực quá độc ác. Nó có một thứ khí thế như sẵn sàng đè bẹp người khác. 13 vạn Sau chút yên lặng, lập tức có người hô lên. 14 vạn Người nọ vừa mới dứt lời, âm thanh của thái thúc lập tức vang lên. Toàn bộ đại sảnh lập tức yên lặng rõ ràng là bị thái thúc láng ất. Nhưng đông Nhan đứng bên lập tức cười và nói nhỏ với nàng, mùi mùi ngốc. Người ra giá như vậy có thể lấn ác được nhiều người tu đạo nhưng nếu trân bảo các cho người cố tình nâng giá thì không ổn đâu. Quả nhiên Đông Nhan vừa mới dứt lời lập tức có người hô, 14 vạn năm ngàn lượng. Đúng vậy. Thái thúc thầm nghĩ. Rồi làm như đang suy nghĩ. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, 14 vạn sáu nghìn lượng. Để cho mọi người suy nghĩ giá trị của phi hỏa linh chua, không có đường quay lại. Nếu người ta ra giá nhiều hơn, nàng có thể buông tay Cái giá đó được đưa ra, hiện trường không một ai trả giá cao hơn thái thúc Vì vậy mà cái phi hỏa linh chu cũng được thái thúc cho vào túi Vật giao dịch thứ ba là một ít dược liệu và mười viên linh tuyển ngọc thạch Bởi vì giá trị của những vật này không phải cao lắm cho nên đưa ra giao dịch cùng với linh tuyển ngọc thạch Dược liệu được chia ra thành thiên niên ngân tuyến thảo, ôn nguyên ngọc tuỷ, lưu ly thảo, trữ thần hoa Ngọc lộ quả, hàng ly thảo, giá khởi điểm 5 vạn lượng vàng. Chính chủ tới rồi. Trên đài, Vũ Mạc Thạch vừa mới nói tên những thứ dược liệu đó, đám người Lạc Bắc cũng giật mình. Không thể ngờ được còn có cả linh tuyền ngọc thạch. Những thứ dược liệu này được đặt một chỗ với linh tuyền ngọc thạch. Trân Bảo các thật sự biết làm giàu. Cùng lúc đó, Đông Nhan cũng xuất hiện suy nghĩ như vậy. linh tuyền ngọc thạch là một loại đá kỳ lạ có thể hấp thu linh khí của trời đất sau khi rót chân nguyên vào có thể từ từ hòa tan phần lớn dược thảo trong vùng đất nâng cao dược lực chẳng hạn như nếu chôn một viên linh tuyền ngọc thạch bên dưới một gốc cây nhân sâm trăm năm thì sau 10 ngày nó sẽ hòa tan và dược lực của cây nhân sâm kia tương đương với một cây hai trăm năm đối với một người nuôi trồng một vài thứ linh dược quý hiếm như đông nhang thì linh tuyền ngọc thạch rất hữu dụng Nhưng Trân Bảo Các lại đặt Linh Tuyền Ngọc Thạch cùng với nhiều thứ dược liệu. Hai ba loại trong số đó cũng không phải là hiếm. Nếu để bán bình thường chưa chắc đã bán được. Nhưng đặt chúng cùng một chỗ với nhau, không mua cũng phải mua. Lần này chờ xem người khác ra giá. Bởi vì đối với Đông Nhang mà nói thì không chỉ thiên niên ngân tuyến thảo, ông Tuyền Ngọc Tủy mà Linh Tuyền Ngọc Thạch nạn cũng nhất định phải có. Cho nên, đám người Đông Nhang, Lạc Bắc vẫn lặng im nhìn người khác trả giá. 5 vạn, 6 vạn. Trong đại sảnh, số người hứng thú với chúng cũng rất nhiều. Chỉ nghe thấy tiếng trả giá vang lên liên tục. Khi tiếng hô bớt đi thì đã có người trả giá tới 9 vạn lượng vàng. 9 vạn 1000 lượng. Thấy không ai trả giá, đồng nhàn mới lên tiếng. 9 vạn 4000. 9 vạn 5000. Cùng hô giá với đám người lạc bắc chính là ba người tu đạo ngồi phía trước bên phải họ. Người hô giá là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt anh Tuấn nhưng kiêu căng. Y mặc một bộ pháp bảo có cấp độ không thấp. Bên cạnh Y là một thiếu nữ áo hồng, dung nhang xinh xắn. Trên lưng có đeo một thanh phi kiếm màu xanh. Bên phải là một người đàn ông trung niên mặc áo màu đen. Mà đông nhang cũng chỉ trả cao hơn đối phương chừng một ngàn. Tiếp tục trả giá cho tới 12 vạn năm ngàn lượng vàng ba người tu đạo kia mới thôi. Nhưng người thanh niên mặc áo bào bạc cũng quay đầu nhìn xuyên qua khe hở mà trận mắt với đám người lạc bắc. Còn định uy hiếp chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên áo bạc, gương mặt của thái thúc trở nên lạnh lùng, lườm người thanh niên đó một cái. Người thanh niên đó nở nụ cười lạnh rồi quay mặt đi. Đám người kia từ đâu tới đây? Bọn chúng có tài lực thế nào? Chẳng lẽ muốn mua hết tất cả sao? Liên tục mau được ba vật giao dịch khiến cho toàn bộ người tu đạo đều bắt đầu âm thầm để ý đám người lạc bắt. Vật giao dịch thứ tư là một thanh phi kiếm tên là huyễn nguyệt. Giá khởi điểm 3 vạn vàng. Vật giao dịch thứ năm là một cây huyết kích nguyên châm. Giá khởi điểm 2 vạn vàng. Vật giao dịch thứ sáu là một cái lôi hỏa thần tháp. Giá khởi điểm 7 vạn vàng. Lôi hỏa thần tháp. Từ sau khi có được thiên niên ngân tuyến thảo và ôn nguyên ngọc tuỷ, lạc bắc hoàn toàn bình tĩnh. Hai vật thứ tư và thứ năm, hắn không thèm để ý huyển nguyệt phi kiếm nó thể tạo ra rất nhiều ảo ảnh phi kiếm. Thứ phi kiếm này đối với người xuất thân từ thuộc sơn là thứ hết sức bình thường. Hiện tại thanh tân thiên trạm lô của thái thúc còn mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Mà huyết kích nguyên châm thì khi đối địch có thể sử dụng để tăng thêm lực lượng chân nguyên. Nhưng như vậy sẽ hao tổn rất nhiều khí huyết. Mặc dù có thể tăng cường uy lực khi chiến đấu nhưng sau đó rất dễ ảnh hưởng tới tu vi. So với cái pháp bảo của độc long tôn giả thì nó kém quá xa. Nhưng khi nghe thấy vật giao dịch thứ sáu là lôi hỏa thần tháp, lạc bắt giật mình, trong lòng quyết phải có được nó. Lôi hỏa thần tháp là một cái pháp bảo cố định của bà La Môn từ vài ngàn năm trước. Nó có hình cây đèn cao tới 20 trượng. Bình thường nó có thể dựa vào trận pháp để hấp thu lôi cương, thái dương chân hỏa, tới khi đối địch có thể phóng. Ra những cục lửa cùng với tia chớp có uy lực không tầm thường. Theo những gì mà lạc bắt đọc được trong điển tịch thì cũng có sự hiểu biết với lôi hỏa thần tháp. Hai thứ lôi cương và thái dương chân hỏa mà nó ngưng tụ so còn hơn cả diệt tuyệt lôi vân. Có thể nói uy lực của lôi hỏa thần tháp tương đương với một cái pháp bảo cấp tiên. Thứ pháp bảo này có một thứ yếu điểm đó là không thể thu nhỏ, không thể di động. Chỉ có thể sử dụng đối với thành trì và pháo đài. Cho nên đối với tán tu không có nhiều tác dụng. Nhưng bây giờ, đối với Lạc Bắc thì lại khác. Lạc Bắc đã quyết định tạm thời đặt căn cứ tại Thương Lãng Cung. Thành lập một cái cơ sở giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Nhưng thương lãng cung cũng không có pháp bảo hay trận pháp lợi hại bảo vệ. Vì vậy mà khi tiến vào trong Nam Thiên Môn, Lạc Bắc cũng mang theo ý định tìm kiếm một cái trận pháp bảo vệ trong đầu. Hiện tại lôi hỏa thần tháp không phải là trận pháp lợi hại nhưng cũng là một thứ pháp bảo phòng ngự hiếm có. Chỉ cần dựng lên một số lượng lôi hỏa thần tháp tại khu vực biển lân cận thì uy lực của nó không hề nhỏ. Nếu có người tới tấn công, lôi hỏa thần tháp sẽ phát huy lực sát thương cực mạnh. tám vạn lượng vàng. chín vạn lượng vàng. Mười vạn lượng vàng. Gần như toàn bộ người tu đạo ở đây đều là tán tu nên việc hô giá cho lôi hỏa thần tháp cũng không nhiều người tham gia lắm. Nhìn thấy ở giá mười vạn lượng vàng nhất thời không có ai ra giá, lạc bắc đang định lên tiếng thì chợt nghe có âm thanh lạnh lùng cất lên, mười một vạn lượng vàng. Là tên đó. Thái thúc nhìn thấy người vừa hô giá mười một vạn lượng chính là người thanh niên mới quay lại uy hiếp. Người thanh niên đó vừa mới dứt lời, hiện trường lập tức yên lặng. Nét mặt của người thanh niên trẻ tuổi cũng có chút vênh váo. Thấy phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp sắp rơi vào tay người thanh niên đó, Lạc Bắc thản nhiên nói, 11 vàng 5.000 lượng. Người này chắc chắn có lai lịch lớn. Hiện tại tướng mạo của đám người Lạc Bắc đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên không ai ở đây lại có thể liên hệ họ với Lạc Bắc. Nhưng tất cả những người tu đạo có mặt đều rõ có thể liên tục tra giá như vậy thì chắc chắn không phải là người tu đạo bình thường. Ít nhất phải là một tán tu có tu vi cực cao hoặc là nhân vật của một phái lớn. Cho nên hiện tại phần lớn người tu đạo đều có hứng thú với lôi hỏa thần tháp những cũng không dám lên tiếng. Sợ rước lấy rắc rối. Gương mặt đầy đắc ý của người thanh niên áo bạc chợt cứng đờ. Y đột nhiên quay người lại nhìn lạc bắc lạnh lùng, 12 vạn lượng. Lạc Bắc vẫn thản nhiên lên tiếng 12 vạn 5.000 lượng 13 vạn 13 vạn 5.000 14 vạn 14 vạn 5.000 Lạc Bắc vừa mới dứt lời Người thanh niên áo bạc lập tức không kiềm chế được Ánh mắt đầy sát khí quay sang nói với Lạc Bắc Người cố tình muốn đối đầu với chúng ta Nếu ngươi nghĩ vậy cũng được Lạc Bắc liếc mắt nhìn người thanh niên rồi lên tiếng Thái thúc cười lạnh Cho dù cố tình đối đầu với các ngươi thì sao? Không biết trời cao đất dày. Người thanh niên trẻ tuổi cười lạnh rồi quay đầu lại lên tiếng, 20 vạn. Lạc Bắc cũng chẳng hề chớp mắt, nói luôn, 20 vạn lẻ một. Trong toàn bộ đại sảnh, ánh mắt của những người tu đạo đều trở nên đầy hứng thú. Rõ ràng là hai bên đã hoàn toàn đối đầu với nhau. Cho dù người thanh niên áo bạc kia ra giá thế nào thì Lạc Bắc cũng sẽ ra giá nhiều hơn y một lượng vàng. Được rồi. Người thanh niên trẻ tuổi cục mắt xuống, 30 vạn. Cái giá 30 vạn vừa mới dứt lời, rất nhiều người tu đạo có mặt đều hít một hơi thật sâu. Dù sao thì con số đó cũng là một con số khủng bố. Một môn phái nhỏ có thể điều động tài lực cũng là chuyện thường. Nhưng Lạc Bắc vẫn thản nhiên lên tiếng, 30 vạn lẻ một lượng. Vũ Nhị Đương Gia Người thanh niên trẻ tuổi nhìn Vũ Mạc Thạch nói, Theo quy định của Trân Bảo các các ngươi thì chỉ cần ra giá 15 vạn, vì đề phòng cố tình nâng giá, chỉ cần một bên yêu cầu, tất cả người ra giá đều phải lấy tài lực hay vật tương đương đã chuẩn bị mua đồ ra không? Vũ Mạc Thạch đứng trên đài gật đầu, đúng vậy. Việc đấu giá của Trân Bảo các chúng ta luôn có quy định như thế. Nếu vậy hiện tại giá đã được đưa ra hơn 30 vạn lượng. Người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, ta có thể yêu cầu hai bên chứng minh mình có thể mua được thứ này không chứ? Tất nhiên là được. Có điều theo quy định của Trân Bảo Các thì bên yêu cầu phải chứng minh mình có đủ khả năng trước. Ngươi đã ra giá 30 vạn, vậy tự mình chứng minh trước đi. Vũ Mạc Thạch vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng nhìn người thanh niên, ngươi mang theo ngân phiếu trị giá 30 vạn lượng vàng hay là có thứ gì khác? Người thanh niên trẻ tuổi cười lạnh, người tu đạo chúng ta đâu phải là ngân hàng mà mang theo nhiều ngân phiếu như vậy. Đi mời đại đương gia tới đây. Vũ Mạc Thạch quay sang nói với một tên đệ tử đứng bên cạnh. Tên đệ tử đó vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, có hai tên đệ tử bưng một cái khay vàng ra. Theo sau là một lão già mặc áo choàng đỏ mặt đầy nếp nhăn. Hóa ra đại đương gia của Trân Bảo cắt lại là một người như vậy. Không biết có tu vi thế nào? Người thanh niên kia có lẽ cũng không phải tầm thường. Hôm nay có trò vui xem rồi. Nhìn thấy cảnh đó, Hơn nửa số người tu đạo tham gia bán đấu giá đều nghĩ như vậy. Nên nhớ rằng mặc dù Trân Bảo các có quy định như vậy nhưng bình thường người tu đạo cũng không đưa ra yêu cầu như thế. Bởi vì cho dù ai giao dịch thành công thì cả hai bên đều hết sức lộ liễu, dễ khiến cho người ta để ý tự mình rước lấy phiền phức. Nhưng nếu bên kia yêu cầu, bên khác không làm theo thì theo quy định chính là tự động buông tha. Mà hiện tại người thanh niên áo bạc E L như vậy chứng tỏ liệu mạng phải mua được phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp, đồng thời cũng muốn lôi nhiều thứ trên người lạc bắt ra ánh sáng. Tại hạ là nhan thọ sơn, là đại dương gia của Trân Bảo Cát. Một tên đệ tử cẩm y tới trước mặt của người thanh niên áo bạc. Y cũng không nhiều lời, chỉ ra dấu làm một chữ mời. Nam tử áo bạc đứng dậy vương tay lập tức xuất hiện một cái gói to bằng to vàng đặt lên trên cái khay. Sau khi đặt cái bọc lên trên khay, nam tử trẻ tuổi cũng đặt một cái vòng tròn chói mắt lên đó. Trong cái túi đó có những viên ngọc thạch tản ra ánh sáng màu hồng to bằng bàn tay. Tất cả có hơn hai mươi mấy viện. Mà cái vòng tròn vàng chói mắt kia nhìn giống như một cái vòng đeo tay. Dương Nguyên Hỏa Ngọc Tu Di Kim Hoàng Nhan Thọ Sơn cầm hai vật đó quan sát một lúc rồi nói số hỏa ngọc trong cái túi này. Trân bảo các ta đấu giá khởi điểm cũng phải 15 vạn lượng. Còn cái tu di kim hoàng là một thứ linh khí thượng phẩm. Có giá 15 vạn trở lên. Không ngờ là dương nguyên hỏa ngọc và tu di kim hoàng. Mặc dù âm thanh của nhan thọ sơn hết sức bình thản nhưng cũng đủ khiến cho ánh mắt của hơn một nửa người tu đạo trở nên tham lam. Dương nguyên hỏa ngọc là một thứ vật liệu luyện khí thượng dai. Một thanh phi kiếm hạ cấp chỉ cần được khảm thêm một viên dương nguyên hỏa ngọc nó sẽ có chân hỏa, lập tức tăng thêm một cấp trở thành pháp khí thượng giai Mà hai mươi mấy viên dương nguyên hỏa ngọc như vậy đủ để cho một người tu đạo luyện khí có trình độ tốt luyện ra được một cái pháp bảo linh cấp. Còn tu di kim hoàng, bản thân nó chính là một cái pháp bảo nổi danh của ngũ đài sơn trước đây. Nó có thể biến thành một cái vòng càng nặng tới 10 vạn cân. Nhan Thọ Sơn nói giá khởi điểm 15 vạn không thành vấn đề. Nhưng nếu đấu giá thì cái pháp bảo này có lẽ phải tới 3, 40 vạn lượng vàng. Nhan Thọ Sơn đi về phía Lạc Bắc. Vị đại đương gia của Trân Bảo các nhìn tướng mạo không sâu sắc nhưng dường như có rất nhiều kiến thức. Người thanh niên áo bạc nhìn về phía đám người Lạc Bắc với ánh mắt lạnh như băng. Mà tất cả những người tu đạo khác đều quay đầu sang nhìn. Xem hắn sẽ lấy ra thứ gì. Lạc Bắc quay đầu nhìn đông nhan nhưng nàng chỉ cười cười, các ngươi đừng có nhìn ta. Ta không phải là cái thùng ngân phiếu. Hiện tại, ngân phiếu của ta cũng chỉ còn có chừng hai, ba vạn lượng. Không đủ cho người ta xem. Chương 440, bà tán tu của Trân Bảo Cát Lạc Bắc nghe thấy vậy cũng hơi sững sờ một chút. Từ khi vào trong Nam Thiên Môn, mấy người bọn họ thật ra vô tình coi đông nhang như cái thùng ngân phiếu. Hiện tại trên người hắn có rất nhiều thứ nhưng Lạc Bắc còn phải suy nghĩ xem nên lấy ra thứ gì để người ta không liên tưởng tới thân phận của mình. Sự do dự của Lạc Bắc đã lọc vào mắt của người thanh niên khiến cho nét mặt của y đầy sự châm biếm, không có gì sao. Lạc Bắc lạnh lùng liếc mắt nhìn người thanh niên rồi lấy cái tử lôi nguyên tử chù y lâu ngày không sử dụng đặt lên mâm. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên lấy cái gì, hắn không để ý tới ánh mắt của Nhan Thọ Sơn liếc qua cái nhân trên tay mình. Vào lúc này, cái nhẫn mà Lạc Bắc đang đeo trên tay chính là cái nhẫn mà hắn lấy được của thần Kiêu Vương ở Bắc Mang nhưng không biết công dụng và cách dùng. Mà khi nhìn thấy cái nhẫn đó của Lạc Bắc, ánh mắt của Nhan Thọ Sơn xuất hiện một sự khiếp sợ và thèm khát. Thôi, để ta bỏ ra. Đông Nhan cũng không phát hiện ra ánh mắt tham lam của Nhan Thọ Sơn vì lão che giấu rất tốt. Nhìn thấy Lạc Bắc suy tư, nàng biết hắn lo lắng mình lấy ra thứ gì đó làm lộ thân phận. Vì vậy mà Đông Nhan gật đầu với Lạc Bắc rồi bỏ ra một cái bình ngọc đặt trong mâm. Xoãn Nạp Lan Nhược Tuyết cũng lấy thứ mà bán diện nhân ma cho nàng làm lễ gặp mặt là Hoàng Sa Thần Đao đặt lên đó. Hoàng Sa Thần Đao thi triển có uy lực vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Hơn nữa, chỉ cần làm trách da thịt, pháp lực từ hoàng sa thần đau sẽ liên tục ăn mòn khí huyết khiến cho nó hóa thành cát vàng. Đây là một thứ pháp bảo cấp kim tiên hiếm có. Người thanh niên kia bỏ ra tu di kim hoàng là linh khí thượng giai. sau linh khí mới tới pháp bảo cấp tiên? sau pháp bảo cấp tiên mới là pháp bảo cấp kim tiên? Linh khí thượng giai và pháp bảo cấp kim tiên hơn kém nhau chừng năm, sáu cấp bậc. Vậy mà cái tu di kim hoàng đã có giá hơn 10 vạn lượng, vậy thì thanh hoàng sa thần đao có giá khởi điểm bao nhiêu? Trong giới tu đạo, pháp bảo cấp kim tiên là một thứ bảo vật vô giá. Như đại tự tại cung, pháp bảo cấp kim tiên cũng chỉ có pháp nguyên kim tháp và ảo ảnh thần thôi. Vào lúc này, nạp lan nhược tuyết cũng biết đông nhang bỏ ra cái bình ngọc kia chắc chắn có giá vượt qua 30 vạn lượng. vốn nàng không cần thiết phải bỏ ra cái pháp bảo này. Nhưng nàng bỏ ra thêm thanh hoàng sa thần đao cũng là để lập uy làm cho người khác kinh sợ. Pháp bảo cấp kim tiên người tu đạo bình thường khó mà lấy được. Người thanh niên kia ngông nghênh như vậy, nếu không làm cho y kinh sợ, không chừng y còn lấy ra thứ gì khác để cạnh tranh với lạc bắc. Cứ vậy, lạc bắc lại càng phải lấy ra thêm nhiều thứ, càng dễ lộ thân phận. Hay là mua cái lôi hỏa thần tháp cũng phải trả giá lớn. Cái gì vậy? Một lọ đang dược và một cây đao mà cũng có thể sánh với dương nguyên hỏa ngọc và tu di kim hoàng của ta. Nhìn bề ngoài của hoàng sa thần đao hết sức thô. Cho nên vừa mới thấy, người thanh niên kia đã có ý nghĩ như vậy. Đây là tử lôi nguyên từ chù y, phóng ra đơn giản, quy lực không tồi. Nhưng mỗi lần hút lôi cương cũng chỉ có thể phóng thích một lần. Là thứ linh khí hạ cấp, quy định chừng năm vạn lượng. Vào lúc này, Nhan Thọ Sơn cũng bắt đầu xem xét từng thứ đặt trên khay. Sau khi đặt Tử Lôi Nguyên từ chù y xuống, Nhan Thọ Sơn cầm cái bình ngọc của Đông Nhan lên, hơi hé nắp. Một thứ mùi thơm lập tức tràn ngập cả đại sảnh. Nhan Thọ Sơn lập tức nói, đây là Cửu chuyển tạo hóa cao. Chuyên trị tu luyện bị tẩu hỏa nhập mà, thần thức tan ra cũng có thể ngưng lại. Giá khởi điểm 30 vạn lượng trở lên. Cái gì? Cửu chuyển tạo hóa cao? Sự đắc ý trong mắt người thanh niên hoàn toàn biến mất. Người thanh niên biết rõ cửu chuyển tạo hóa cao được luyện ra từ năm vạn cân thịt. Cùng với hơn 10 loại linh dược và ngưng thần kim thảo để tạo thành. Cái giá 30 vạn lượng đó là giá trị cơ bản nhất của đóng dược liệu. Mà đối với những người tu đạo có pháp quyết khó khăn, nhất là một số pháp quyết âm lệ, mật pháp của ma môn, thậm chí người tu luyện thân ngoại hóa thân thì giá trị của thứ đang dược này không thể nào đến nổi. Bởi vì tu luyện mật pháp ma môn, pháp quyết âm lệ rất dễ bị rơi vào ảo cảnh thiên ma, tẩu hỏa nhập ma. Mà người tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân cũng dễ bị tổn thương thần hồn. Phần lớn đang dược chỉ có thể quan tâm tới thân thể. Nhưng cửu chuyển tạo hóa cao lại có thể ngưng tụ, bổ dưỡng thần hồn. Không ngờ lại là cửu chuyển tạo hóa cao. Phần lớn ánh mắt của người tu đạo có mặt đều trở nên tham lam. Bởi vì hơn nửa số người có mặt ở đây đều là tán tu. Mà so với người trong các môn phái, khi tán tu tu luyện không có ai bảo vệ, nên càng dễ tẩu hỏa nhập ma hơn. Cửu chuyển tạo hóa cao đối với họ có giá trị không chỉ là 30 vạn lượng vàng. Ken Khi đám người tu đạo đang nhìn bình ngọc với ánh mắt tham lam, nhang thọ sơn cầm hoàng sa thần đao lên rồi ánh mắt của y như tỏa sáng, đây là Hoàng sa thần đao của kim sa lão tổ phái thanh thành trước đây. hoàng sa thần đao sắc mặt của người thanh niên lập tức trở nên trắng bệch cùng lúc đó tất cả những người tu đạo đều kinh hãi vốn bọn họ đang nhìn bình ngọc với ánh mắt tham lam liền cúi đầu mà toát mồ hôi lạnh người tu đạo đi vào trong trân bảo các đấu giá cho dù tu vi cao hay thấp thì nhãn lực và kiến thức cũng đều không phải tầm thường bọn họ cũng biết rằng hoàng sa thần đao là một thứ pháp bảo cấp kim tiên thượng giai. Một thứ pháp bảo cấp tiên cũng đủ khiến cho vô số người tu đạo tranh đoạt chưa nói tới một cái pháp bảo kim tiên. Cho nên trong suy nghĩ của toàn bộ người tu đạo đã có một cái khái niệm, nếu không phải người tu đạo tu viên nguyên anh thì không thể có được pháp bảo cấp kim tiên. Đối với các loại pháp bảo, nó sớm hình thành cái suy nghĩ thâm căn cố đế như vậy trong đầu người tu đạo. Lúc này, sự tấn công tinh thần đối với đám người tu đạo còn lớn hơn nữa. Mà nhìn phong thái của Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết cùng với những gì trước đó. Vào lúc này, một vài người tu đạo có suy nghĩ ra tay cũng cảm thấy ấn lạnh. Nhan thọ sơn cầm cái hoàng sa thần đao đặt trong mâm rồi xoay người trở về sau lưng Vũ Mạc Thạch ngồi xuống. Hiện tại hai bên đều chứng minh được có vật giá trị hơn 30 vạn lượng. Vũ Mạc Thạch thản nhiên nhìn người thanh niên, ngươi còn muốn tăng giá nữa không? Người thanh niên lắc đầu. Hai vai hơi run run ngồi xuống. Nếu vậy phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp về tay các ngươi Vũ Mạc Thạch nhìn đám người Lạc Bắc và Đông Nhan, 30 vạn lẻ một lượng Các ngươi chuẩn bị tiền trả như thế nào? Đông Nhan liếc mắt nhìn Vũ Mạc Thạch, một nửa cửu chuyển tạo hòa cao trong cái bình này Vũ Mạc Thạch quay đầu nhìn Nhan Thọ Sơn đang ngồi phía sau mình Nhan Thọ Sơn gật đầu Vũ Mạc Thạch liền vung tay lên Một gã đệ tử lập tức giao phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp cho Lạc Bắc. Còn Đông Nhan thì lấy một nửa cửu chuyển tạo hóa cao cho vào cái bình ngọc của Trân Bảo các. Mặc dù trước đó Nhan Thọ Sơn nói toàn bộ cửu chuyển tạo hóa cao có giá hởi điểm 30 vạn nhưng toàn bộ người tu đạo có mặt đều biết rằng Trân Bảo các giao dịch như vậy không hề thiệt. Bởi vì một vật như cửu chuyển tạo hóa cao là báu vật đối với bất kỳ người nào. Trân bảo các chỉ cần loan tin có cửu chuyển tạo hóa cao ra thì chắc chắn có nhiều người nhanh chóng tới mua. Mà tới lúc đó, giá trân bảo các bán ra cũng không thấp hơn 30 vạn. Lần giao dịch thứ 7 là một thứ pháp quyết có tên Bạch Cốt chân giải, vật giao dịch thứ 8 là một bộ pháp quyết phi kiếm. Lưu Nguyên kiếm quyết. Sau khi có được phương pháp luyện chế Lôi Hỏa thần tháp, Trân Bảo các đấu giá tiếp hơn 10 thứ khác. Tuy nhiên trong số đó không có phương pháp bố trí trận pháp hồ Sơn Thượng Giai mà Lạc Bắc cần. Cho tới khi hội đấu giá chấm dứt, toàn bộ người tu đạo có mặt đều nhanh chóng ra khỏi Trân Bảo Cát. Nhưng đám người Lạc Bắc, đông nhang vẫn ở lại tới cuối cùng. Các vị còn chuyện gì nữa sao? Hay là có thứ gì khác muốn giao dịch với bổn điếm? Thấy đám người Lạc Bắc ở lại, nhang thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch chủ động đi tới đồng thời nhang thọ Sơn lên tiếng hỏi.